Chỉ thấy lão bà trỏi mạnh quải trượng và nói Lão thân không quan tâm Thì ai quan tâm đến Lý Huỳnh Chả lẽ lão thân giả vờ hay sao Sở Thiên Vân vô cùng thắc mắc Chẳng không sao nghĩ ra được Bà Tóc Bạc này quan hệ thế nào Với quỷ diện Ngọc lang Quỷ diện Ngọc lang cười và nói Vậy sao không vào đây ngồi Hả Cũng được Lão bà nói xong Chậm chậm cất bước đẩy cửa đi vào Quỷ diện Ngọc Lan cười nói Mời Lan Nương ngồi Qua cái tên Lan Nương Sở Thiên Vân không sao suy ra được Thân phận của lão bà tóc bạc Lão bà ngồi xuống một chiếc ghế thái sư Chậm rãi và nói Dường như Lý Huynh có điều muốn nói với lão thân phải không Quỷ diện Ngọc Lan gật đầu Phải và là rất quan trọng Vậy nói đi Quỷ diện Ngọc lang lại đi qua đi lại Hồi lâu mới nghiêm nghị và nói Lão Phu đã gia nhập vạn tà môn rồi Lão bà đứng phát dậy Hả? Lê Huynh nói sao? Quỷ diện Ngọc lang vẫn bình tĩnh nói tiếp Lão Phu đã gia nhập vạn tà môn rồi Nghe rõ chứ? Lão bà rúng động toàn thân Giọng chữ nặng và nói Nghe rõ rồi Đoạn bà ta buông một tiếng thở dài não ruột Nói tiếp Lễ huynh quyết định như vậy không hối hận đó chứ Quỷ diện Ngọc Lang lại cười ha hả Trong đời của lão phụ đã mấy khi nào làm điều hối hận Lão bà dần mạnh quải trượng và nói Vậy thì chúng ta đã đến lúc chia tay nhau rồi Quỷ diện Ngọc Lang điềm nhiên và nói Cũng đành phải vậy thôi. Lão bà nghiến răng. Lão thân đã biết trước sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Đoạn với từng bước chân chịu nặng đi ra ngoài. Quỷ diện ngọc lang đứng quay lưng lại. Lặng thinh không nói gì. Khi lão bà đi đến cửa sảnh. Đột nhiên quay người vung tay. Một ngọn ám khí bay ra. Sở thiên vân trông thấy rõ ràng bất giác dần mình kinh hãi. Ngọn ám khí lấp lánh đỏ. Không nhìn thấy rõ là vật gì, sau nghe tiếng rít gió lạnh lói. Quỷ diện Ngọc Lan đang đứng quay lưng, khoảng cách đã gần, thủ pháp lão bà lại nhanh, mắt thấy chắc chắn sẽ trúng đích. Nhưng sau khi am khí vừa đến sau lưng, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, đã tránh khỏi trong đường tơ kẽ tóc. Ngọn am khí bay thẳng vào trong, choang lên một tiếng, chạm vào cột nhà, tóe lửa và bốc khói ngụt ngột. ngột. Quỷ diện Ngọc Lan không quay đầu lại Chỉ buông tiếng cười khẩy Lão bà nhất kích bất thành Buông một tiếng hừ thật mạnh Đoạn bước nhanh ra khỏi sảnh Phi thân bỏ đi Quỷ diện Ngọc Lan không đi qua đi lại nữa Ngồi xuống trên chiếc ghế thái sư Của mụi lão bà đã ngồi khi nãy Nhắm mắt trầm tư Sở thiên vân chờ một hồi Không thấy có động tĩnh gì Xem chừng quỷ diện Ngọc Lan sẽ ngồi như vậy đến sáng Bèn nhẹ nhẹ đi đến trước cửa sảnh Vừa định đưa tay lên gõ cửa Bỗng nghe tiếng quỷ diện Ngọc lang Lạnh lùng và nói Mời vào Sở Thiên Vân không chút ngạc nhiên Đẩy cửa xài bước đi vào Ôm quyền thi lễ và nói Xin tiền bối thứ cho tội quấy dày Quỷ diện Ngọc lang mở bừng mắt Chào mày hỏi ngay Đã xảy ra sự cố phải không Tiền bối đã biết rồi Đừng có lôi thôi đã xảy ra chuyện rể Người bạn đồng hành của tại Hạ đã mất tích Quỷ diện Ngọc Lan như thở phào nói ngay À có thử tìm chưa Có lẽ nàng ta đi vệ sinh hoặc không quen chỗ ngủ Đi dạo đâu đó cũng nền Sở Thiên Vân lắc đầu Đã tìm rồi không thấy đâu cả Quỷ diện Ngọc Lan cười ảo não và nói Vậy thì vô phương rồi Sở Thiên Vân nghiêm giọng. Tại Hạ nhận thấy ít ra tiền bối Cũng phải cho Tại Hạ biết cách tìm kiếm Rất có thể nàng ta gặp việc gì đó Quỷ diện Ngọc lang bỗng đứng lên Từ sau khăn che mặt Phóng ra hai luồng ánh mắt khiếp người Cười khẩy và nói Về sao chứ Sở Thiên Vân cười lạnh lùng Lúc chia tay Dường như tiền bối đã có ám thị Biết trước có thể có sự cố xảy ra Quỷ diện Ngọc Lang thở dài Không sai Nhưng sự cố xảy ra rồi Thì không còn cách nào hơn nữa Tiền bối có thể nói rõ hơn chẳng Quỷ diện Ngọc Lang cắn răng Thôi được, thôi được Lão Phu cho Thiếu Hiệp biết cũng không sao Lý gia thôn này trong mấy tháng qua Đã bị phủ trùm bởi một sự kinh hoàng Hết sức thần bí Việc người bị mất tích hoặc bị sát hại Rất thường xảy ra Sở Thiên Vân bàng hoàng Vậy người bạn của tại Hạ Rất có thể đã bị sát hại rồi chẳng Quỷ diện Ngọc lang lắc đầu Nếu không bị sát hại tại chỗ Thì bị mất tích Mất tích hay bị sát hại Thì có gì khác nhau Nếu mất tích trước Rồi sau bị sát hại Ở nơi khác thì sao Đó thì không thể nào biết được rồi Tiền bối một thân võ công Đáng kể được là bậc nhất võ lậm Chả lẽ tại nơi cư trú xảy ra những sự việc kinh khiếp như vậy Mà cũng không mang đến hay sao Quỷ diện Ngọc lang hai tay chắp sau lưng Đi qua đi lại nghiêm nghị và nói Lão Phu đâu phải không mang đến Trong số người bị sát hại Có đứa con trai của Lão Phu Và trong số người bị mất tích Có hai đứa con gái của Lão Phu Sở Thiên Vân sừng sốt Ờ Chả lẽ tiền bối không tìm ra được chút manh mối hay sao Quỷ diện ngọc lang lắc đầu Tựa như đã chìm đáy biển Hồi hơn 2 tháng trước đây khuyên tử một mình ngủ trong thư phòng Hôm sau đến trưa vẫn chưa thấy thức dậy Lão phu đến xem thì đã chết tự bao giờ Thế bị người mưu sát hay là bị chết vì bạo bệnh Hả? Nếu nói là mưu sát thì đã không tìm ra được vết thương trí tử Mà cũng không có dấu tích sâu sát, Còn như nói chết vì bạo bệnh Thì thật là chuyện hoang đường Chả lẽ ngay cả nguyên nhân gây ra tử vong Cũng không tìm ra sao Lão Phu xem xét rất là tỉ mỉ Chỉ phát hiện một dấu đỏ bé tí Tại nơi giữa chân mày Kinh nghiệm lịch duyệt của lão Phu Chẳng phải không sâu rộng Vậy mà vẫn không xác định được dấu vết ấy Phải chăng chính là nguyên nhân gây ra tử vong Cho mãi đến khi lắc đầu buông tiếng thở dài chậm rãi nói tiếp: <cười> một sự cố khác xảy ra. Lão Phu mới xác định Khuyển Tử chính là đã chết bởi dấu đỏ bé tí đó. Sự cố gì vậy? Các nhà lân cận đều có sự cố tương tự xảy ra. Trong ba hôm đã có năm người chết, nơi giữa chân mày đều có dấu đỏ như vậy. Vậy thì thật là đáng khả nghi." Quỷ Diện Ngọc Lang đi vài bước lại nói: "Sau cùng là hai đứa con gái của lão phu, hai người cùng ở chung một phòng, hôm sau đều mất tích một cách hết sức ly kỳ, không tìm ra được chút dấu vết gì. Tốn hơn một tháng trời tìm khắp trong vòng trăm dặm cũng không có chút kết quả nào. Không phát hiện được chút manh mối gì sao?" Quỷ Diện Ngọc Lang thở dài. Lão phu đã cố hết sức mình, Đó cũng là nguyên nhân chính Đã khiến cho Lão Phu gia nhập Vạn Tà Môn Sở Thiên Vân Châu Mày Vạn bối cũng có nhận xét tương tự Ngoại trừ Vạn Tà Môn Không còn ai khác nữa Cũng có thể khẳng định Biết đâu còn có một nhóm khác nữa đấy. Vậy thì sao tiền bối còn gia nhập vào Vạn Tà Môn Có hai nguyên nhân Một là những người bị sát hại hoặc mất tích Nếu không phải do Vạn Tà Môn gây ra Thì cũng có thể lợi dụng thế lực của Vạn Tà môn điều tra thủ phạm, hay là lão phu phải rửa sạch nỗi nhục to lớn khi xưa. Võ công như tiền bối sao không tự lực báo thù, chả lẽ nhất định phải nhờ đến lực báo thù, chả lẽ nhất định phải nhờ đến lực lượng của Vạn Tà môn hay sao? Quỷ Diện Ngọc Lang bỗng buông tiếng cười vang, tiếng cười đinh tai nhức óc, hồi lâu không ngớt. Sở Thiên Vân trao chặt mai kiếm, Chờ ông ta cười dứt lời mới nói Vì sao tiền bối lại cười Quỷ diện Ngọc lang trầm giọng Vì Lão Phu đã điều tra rõ ràng Kẻ khi xưa đã cướp đoạt tình yêu Và gây thương tích trên mặt của Lão Phu Hiện đang ở trong vạn tà mộn Người đó danh tánh là gì Quỷ diện Ngọc lang nghiến răng và nói Độc thủ vi đà lữ vô dạnh sở thiên vân trầm ngâm chẳng rõ người ấy địa vị thế nào trong vạn tà môn nếu là người được phương tà môn tin cậy thì chẳng những tiền bối chẳng những không báo thù được mà còn bị hãm thân vào trong vòng nguy hiểm nào ngờ quỷ diện ngọc lang lại buông tiếng cười vang tiếng cười ghê rợn hệt như điên dại sở thiên vân trao mày và nói vạn bối đã nói sai sạo quỷ diện ngọc lang lắc đầu Thiếu hiệp nói không sai Nhưng kẻ thù của lão phụ Độc thủ Vi đà lữ vô danh Chính là vạn phương tà tộn Ờ Sở thiên vân sửng sốt kêu lên Hồi lâu không thốt nên lời Rất lâu sau mới nói Vậy thì tiền bối gia nhập vạn tà môn Chẳng như thiêu thân tự lao vào lửa hay sao Quỷ diện ngọc lang lại đi tới đi lui Nhưng Lão Phu bắt buộc phải mạo hiểm mới được Đoạn buông tiếng thở dài Nói tiếp Vạn Phương Tà Tôn Tuy chính là độc thủ vi đà lữ vô danh Nhưng y không hài lòng Về thanh danh mình trước kia Đã chia để thay đổi hình dạng Thành một người khác Chỉ cho mọi người gọi y là Tà Chủ Hay là Tà Tôn Không ai được gọi danh tánh của y Thật ra ngoại trừ Lão Phu Có lẽ chưa có ai biết y chính là độc thủ Vi đà lữ vô danh từng hoành hành vùng tây nam khi xưa nhưng y thì lại biết tiền bối là quỷ diện ngọc lang lý quẫn quỷ diện ngọc lang cười và nói không sai nhưng dường như y suốt đời không muốn tiết lộ danh tánh và thân phận của mình nên việc lão phu có phải là quỷ diện ngọc lang lý quẫn hay không đối với y không còn là điều quan trọng nữa nụ cười chua chát nói tiếp Ngoài ra y còn có một chứng tật dị thường Là rất khát khao cầu mời nhân tài Người nào chỉ cần có chút tiếng tăm trong võ lâm Y đều trăm phương ngàn kế lôi kéo Như lão phu đây Dĩ nhân là đối tượng mà y quyết tâm lôi kéo Nhưng dù sao đây cũng là điều hết sức nguy hiểm Không vào hang hổ Sao bắt được hổ con Tiền bối đã hiểu biết về vạn tà môn thế này Hẳn cũng đã biết tổng đà của họ ở đâu chứ Quỷ diện Ngọc lang lắc đầu và nói Không, Lão Phu không biết Tiền bối không biết hay là thật sự không muốn biết đây Hờ, Lão Phu cả đời chưa bao giờ nói dối Lẽ nào lại nói dối gạt thiếu hiệp về điều này Vạn bối chẳng qua thấy làm lạ thôi Tiền bối đã biết rõ những điều bí mật của Vạn Phương Tà Tôn Sao lại không biết địa điểm tổng đà của ị Quỷ diện Ngọc lang cười cười và nói Đó chính là nguyên nhân đã khiến cho Lão Phu nhận ra được độc thủ vi đà lữ vô danh. Bởi khi xưa, lúc y hoành hành vùng Tây Nam, không bao giờ thiết lập tổng đà, quen giờ cho huyền bí, phiêu hốt bất định. Vậy là vạn tà môn không có tổng đà hay sao? Có lẽ như vậy, nhưng mà dù có thì Thiếu Hiệp cũng đừng mong tìm được. Sao vậy chứ? Đừng nói Thiếu Hiệp. Mà dù là thủ hạ được tin cậy và sùng ái nhất Cũng đừng hòng biết được Đó là nơi nấu thân an toàn của cá nhân y Có thể là trên núi cao Có thể là trong thâm cốc Có thể là trong cổ mộ Mà cũng có thể là trong lang xào hộ huyệt Tiên bối chỉ dựa vào điểm ấy Mà suy ra vạn phương tà tôn Là độc thủ vi đà lữ vô danh xạo. Quỷ diện ngọc lang ha hả cười to và nói dĩ nhiên là còn điểm khác nữa tiền bối có thể cho biết rõ chẳng quỷ diện ngọc lang thoáng do dự thôi được thiếu hiệp đã trông thấy bà lão khi nãy rồi chứ vâng đó là điều văn bối đang thắc mắc đây chẳng hay bà ta chính là hồng lan nương chính là hiền thê của lữ vô danh ờ thật thật là vậy sao quỷ diện ngọc lang nghiêm giọng Lão Phu đã nói rồi, cả đời Lão Phu chưa hề nói dối ai bao giờ. Sở Thiên Vân trao mày. Vậy tiền bối gia nhập vạn tà môn lại càng nguy hiểm hơn còn gì? Quỷ diện Ngọc Lan cười to và nói. Không có gì nguy hiểm cả đâu. Hồng Lan Nương căm hận lữ vô danh hơn cả Lão Phu nhiều. Hơn nữa, hồi 40 năm trước, bà ta đã bị lữ vô danh ruồng bỏ. Ngoài ra thì... Bỗng buông tiếng thở dài bùi ngồi Không nói tiếp nữa Sở thiên vân qua những điều quỷ diện Ngọc lang đã nói Giờ đây đã suy ra được phần nào Bèn không hỏi nữa Thành khẩn và nói Việc của tiên bối Vạn bối không dám phê bình Tiên bối đã không giấu giếm Tiết lộ với vạn bối những bí mật này Vạn bối đã cảm kích lắm rồi Quỷ diện Ngọc lang cười cười và nói Đó cũng có nguyên nhân Sở Thiên Vân vội hỏi ngay. Tiền Bối có thể cho biết được chặng. Quỷ Diện Ngọc Lang thản nhiên. "Dễ nhiên lão phu đã nói là phải nói cho hạ dạ. Thiếu hiệp đại náo không không đảo, uy chấn núi võ đàng và những sự tích chấn động gia hồ, lão phu đã nghe được từ lâu." Sở Thiên Vân sững sờ. Thì ra Tiền Bối đã nhận ra." Quỷ Diện Ngọc Lang cười và nói: Thiếu hiệp che giấu được kẻ khác Chứ không qua mắt được lão phù đâu Đừng nói thiếu hiệp Độc thủ vi đà lữ vô danh thần bí khôn lường thế kia Mà còn bị lão phù khám phá nữa lạ là... Vậy ý tiền bối là Ý lão phù hết sức rõ ràng Chúng ta lập trường khác nhau Đều xem vạn tà môn như kẻ thù bất cộng đái thiện Vậy thì chẳng phải có thể cùng nhau hợp tác Diệt trừ gian ác hay sao Sở thiên vân mừng rỡ Vậy thì tốt quá Tiền bối Quỷ diện Ngọc Lan xua tay ngắt lại Nếu đã có thành ý hợp tác Thì trước tiên phải từ bỏ hai chữ tiền bối ấy đi Với tuổi tác và danh vọng của tiền bối thì Quỷ diện Ngọc Lan cười to Quân tử luận giao bất kể thân phận, địa vị và danh vọng tuổi tác Theo ý tiền bối thì Bối phận tương đương gọi nhau bằng huynh đệ Vậy sở lão đệ Lý đại ca Ha ha ha ha Quỷ diện Ngọc Lan quả là một người hào sảng Vừa luận giao đã lập tức niềm nở nhiệt tình Bày tiệc ăn uống thỏa thích Trong bữa tiệc sở thiên vân khẽ nói Thiên ngoại huyết ma cổ hùng Đã là người của vạn tà môn Đến đây lôi kéo đại ca gia nhập Đương nhiên là do ý của vạn phương tà tôn lữ vô danh Chắc chắn đã đặt nhiều tai mắt Tại lý gia thôn này Đại ca không có sợ họ Hay được tin này hay sao Quỷ diện Ngọc Lan thản nhiên cười và nói Sợ lão đệ chớ có lo xa Đại ca sống đến từng tuổi này Đâu phải là sống một cách uổng phí Chẳng giấu gì lão đệ Đôi tai của đại ca rất là linh mẫn Có thể phân biệt được lá rơi Trong vòng trăm trượng Bất kỳ ai lèn vào đây đều không thể lọt qua được đâu. Sở Thiên Vân yên tâm và nói Đại ca có kế hoạch gì chặng?" Quỷ diện Ngọc lang hậm hực Mặc dù đại ca biết vạn phương tà tôn chính là lữ vô danh Nhưng hãy còn biết quá ít về vạn tà tôn Quả tình chưa có kế hoạch gì Tuy nhiên để đại ca tiềm nhập trong vạn tà môn Lão đệ ở bên ngoài Chúng ta cùng nắm lấy thời cơ Cảm đoan sẽ diệt được lão ma đầu ấy. Sở Thiên Vân gật đầu. Đại ca nói rất phải, nhưng chúng ta sẽ liên lạc bằng cách nào? Quỷ diện Ngọc Lang ngẫm nghĩ. Điều ấy phải tùy theo tình hình sau này, đại ca sẽ tìm cách liên lạc với lão đệ sau. Những tin tức bí mật cần truyền đi, đại ca có thể bỏ vào phong bì gián kín, tìm cách trao cho đệ tử cái bạng thì cũng có thể đến tay lão đệ. Người của cái bang đáng tin cậy chẳng? Đại thẻ thì đáng tin cậy, để tiểu đệ gửi cho bang chủ cái bang một bức thư nữa, nhờ ông ấy thông linh với toàn thể đệ tử cái bang. Khi nào có tin mật của tiểu đệ, phải tức khắc với phương thức tối mật và nhanh nhất chuyển giao cho tiểu đệ, có lẽ không có gì đáng ngại đâu. Tốt lắm, thế thì chúng ta quyết định như vậy đệ sở thiên vân uống liền ba ly đoạn đứng lên rời bàn quỷ diện ngọc lang cười và nói lão đệ đi ngay sau sở thiên vân vội nói đã bình minh rồi tiểu đệ chẳng tiện ở lâu kẻo bị người ta phát hiện lại gây ra rắc rối quỷ diện ngọc lang cũng đứng lên và nói lão đệ nói rất có lý hãy giọng thoáng nghẹn ngào nói tiếp bảo trọng Sở Thiên Vân rất hiểu nỗi lòng ông Đối phó với vạn phương tà tôn Không phải là điều đơn giản dễ dàng Không chừng hôm nay chia biệt Sẽ trở thành vĩnh quyết cũng nên Chàng cũng bất giác mùi lòng Buồn bã khẽ nói Đại ca cũng phải hết sức bảo trọng Tuy chỉ mới luận giao song hai người như đã quen thân từ lâu Bốn tay nắm chặt lấy nhau Nước mắt chảy dài Sau cùng Sở Thiên Vân gượng cười và nói Tiểu đệ còn có một việc phải làm phiền đại ca Gã phu xe hãy còn ngủ trong phòng Ngày mai nhờ đại ca lo liệu dùm cho Quỷ diện ngọc lang cũng cố cười và nói Sở lão đệ cứ yên tâm Sở thiên vân vội rút tay về Lùi lại sau hai bước và nói Đại ca, tiểu đệ xin cáo biệt Đoạn chàng tung mình phóng đi Nhanh như tia chớp, Phóng đi một hồi lâu Sở Thiên Vân mới thấy cõi lòng nhẹ nhõm hơn đi một chút Ben dừng lại nghỉ ngơi Lúc này đã là canh tư Nơi chàng dừng chân Là trên một đỉnh núi cao chập chừng Nhìn ra phía trước Chính là ngọn núi thanh thành nguy nga hùng vĩ Trên đỉnh núi cây cối thưa thớt, Trong gió đêm hiu hắt Cảnh tượng hết sức tiêu điều Sở Thiên Vân cõi lòng chịu nặng Bao lo nghĩ dâng lên ngập lòng Việc mất tích của Bạch Mai Khiến chàng cảm thấy lòng dai dứt Nếu nàng mà gặp bất hạnh gì Thì chàng sẽ ân hận suốt đời Chàng không biết Bạch Vân Bình ở tại đâu Trên núi Thanh Thành Cần phải tìm kiếm nơi ẩn thân gần đó Chờ đợi thiên ngoại tâm ma Quyết đấu với thiên ngoại huyết ma Vì trời đã gần sáng Sở thiên vân vội dở hết khinh công phóng đi Chàng đang phóng đi chợt cảm thấy một lùm cỏ bên đường thoáng động đậy Lùm cỏ ấy cao qua khỏi lưng Rất có thể có kẻ ẩn nấu trong ấy Đến bớt giác dừng chân Xong lại liền nghĩ Mình đâu có phải có hận thù với tất cả mọi người trong võ lâm Dù có kẻ ẩn nấp trong ấy Thì cũng đâu dính dáng gì đến mình Hà tất đa sự làm cái gì Thế là Chàng lại tiếp tục mình phóng đi sau ngay khi chàng vừa tung mình Chẳng nghe vút một tiếng Một ngọn ám khí từ trong lùm cỏ bay ra Sở thiên vân cả giận Quay người kẹp lấy ám khí trong hai ngón tay đưa mắt nhìn kỹ Thì ra chỉ là một cục đất mà thôi Sở Thiên Vân hết sức kinh ngạc Vừa định phóng đến lùm cỏ xem xét Bỗng thấy một bóng người từ trong lùm cỏ phóng ra Và lao nhanh về phía núi Thanh Thành Sở Thiên Vân khẽ cười khẩy và nói Chạy đi đâu cho thoát Đoạn liền phi thân đuổi theo Người ấy khinh công cũng chẳng kém Sở Thiên Vân vẫn hết công lực đuổi theo một mạch hơn một dặm đường Vậy mà vẫn cách nhau đến hơn 10 trượng Sở Thiên Vân hào khí bừng dậy Gia tăng cộng lực đến 12 thành gắng sức đuổi theo Phe này quả nhiên đã có công hiệu Đối phương không còn tăng nhanh được nữa Khoảng cách dần rút ngắn Sau cùng chỉ còn cách nhau chừng hai trượng nữa thôi Vì khoảng cách gần Sở Thiên Vân đã trông thấy rõ ràng người đối phương Bất giác vui mừng khôn siết Thế ra người ấy chính là cổ mộ quái khất tang giật Bang chủ cái bang Sở Thiên Vân lớn tiếng và nói tàng đại ca sao lại chiêu cờ tiểu đệ thế này vậy hả cổ mộ quái khất dừng lại thở hổn hển và cười to nói không xong rồi mấy khúc xương già này đã bị lão đệ đuổi đến giã cả ra rồi. tàng đại ca sao lại thế này chẳng lẽ không nhận ra tiểu đệ nữa hay sao cổ mộ quái khất cười hề hề đoán thử xem. sở thiên vân cười nếu không nhận ra tiểu đệ Thì tăng đại ca đã không bao giờ lại dùng đất ném tiểu đệ Nhưng tại sao tăng đại ca lại bỏ chạy thế này Cổ mộ quái khất cười hóm hỉnh Nói ra lão đệ đừng có cười Lão ca muốn định tỉ thí khinh công với lão đệ một phen Rốt cuộc vẫn kém lão đệ một bậc Đoạn vỗ mạnh lên vai sở thiên vân nói tiếp Sở lão đệ khá lắm Sở thiên vân vội nói May quá tăng đại ca đến thật là đúng lúc Tiểu đệ đang có điều cần bàn với đại ca. Cổ mộ quái khất nhe răng cười. Đã cần gặp lão hóa tử này, nhất định không phải là điều tốt lành giỏi. Sở Thiên Vân bèn lược thuật về việc đã đính mình với quỷ Diện Ngọc lang Lý Quẫn. Cổ mộ quái khất vỗ ngực và nói. Lão đệ cứ yên tâm, hóa tử đại ca sẽ tức khắc phi vũ truyền thự, mật lệnh cho toàn thể đệ tử bổn bang sẵn sàng tuôn mạng hành sự. Đại ca chứa trách tiểu đệ lắm lời, việc này cực kỳ cơ mật, tuyệt đối không được để tiết lộ. Cổ mộ quái khất lại vỗ mạnh ngực và nói. Sở lão đệ hãy tuyệt đối yên tâm, nếu có tiết lộ mảy may, hóa từ đại ca này hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sở thiên vân gật đầu. Vậy thì tiểu đệ yên tâm rồi. Đoạn đưa mắt nhìn cổ mộ quái khất rồi nói tiếp. Thật đúng với câu Nhân sinh sứ bất tương phùng. Tăng đại ca sao cũng đến đây vậy Chả lẽ cũng vì việc quyết đấu giữa huyết ma Với tâm ma hay sao Cổ mộ quái khất mỉm cười và nói Hóa tử đại ca dạo này Chỉ biết ăn rồi ngủ Ngủ rồi ăn Có chuyện thú vị thế này Dĩ nhiên là phải đến để xem cho giải khuây tâm thần giỏi Tiểu đệ đang giàu Vì không biết Bạch Vân Bình ở đâu Giờ đã có tăng đại ca chỉ điểm cho giỏi cổ mẫu quái khất bỗng hạ thấp giọng. âm mưu ở phía sau cuộc đấu giữa huyết tâm nhị ma lão đệ đã có nghe nói chưa? sở thiên vân gật đầu. tiểu đệ cũng đã biết được đại khái. cổ mẫu quái khất quét mắt nhìn quanh. phần đà vạn tà môn trên núi thanh thành ở một nơi hết sức kín đáo, đến giờ hóa tử đại ca cũng chưa mò ra được chính xác địa điểm. Cuộc đấu giữa huyết ma và tâm ma có lẽ gây ra nhiều xôn xao. Sở Thiên Vân trao mày. Tàng đại ca với lập trường bang chủ cái bang định xử lý thế nào về sự kiện này? Cổ mộ quái khất lắc đầu. Rất khó, rất khó. Đoạn buông tiếng thở dài, nói tiếp. Hóa ra đại ca đã điều tập tất cả cao thủ đắc lực phân bố quanh Bạch Vân Bình. Mọi sự phải tùy cơ hành động Hai người vừa nói vừa đi Trời đã hừng sáng lúc nào không hay Cổ mộ quái khất bỗng bước nhanh Chui vào trong một lùm cây bờ bộn Chui vào trong một lùm cây bờ bộn bên vách núi Sở thiên vân theo sau vào Chỉ thấy vách núi có một hang động Bên trong cũng khá khô sạch Cổ mộ quái khất dẫn trước đi vào Cười và nói Nơi đây tuy không được thoải mái Nhưng Tạm có thể nấu thân Chỉ còn một ngày một đêm nữa thôi Lão đệ hãy chịu khó ở đây mà chở Sở Thiên Vân mỉm cười và nói Tiểu đệ đã quen với cuộc sống giang hồ phiêu bạt Nam rừng ngủ núi Việc hết sức bình thường Vậy thì tốt Sơn động này có đến hai lối ra Nếu có cường địch xâm nhập Có thể đào tàu theo lối khác Sở Thiên Vân cười nhưng tiểu đệ hoàn toàn không có ý định đào tẩu bất luận lão đệ đào tẩu hay không hóa từ đại ca hãy còn rất nhiều việc phải làm có lẽ đến tối mới gặp lại nhau được sở thiên vân gật đầu đại ca cứ tự tiện cổ mộ quái khất liền quay người bỏ đi xong vừa đến cửa động sở thiên vân lại cất tiếng gọi ngay đại ca hãy khoản cổ mộ quái khất đưa tay chỉ Từ hạp cốc kia đi thẳng tới Chừng hai dặm là có thể trông thấy giỏi Tuy nhiên tốt hơn hết là lão đệ Nên chờ hóa tử đại ca quay về đây Có con ngựa già này Ở bên cạnh lão đệ vẫn hận. Sở Thiên Vân cười và nói Tiểu đệ biết giỏi Cổ mộ quái khất tung mình phóng đi Thoáng chốc đã mất dạng Sở Thiên Vân trông theo bóng ông đi xa Đoạn mới quay đi vào trong động Cảm giác mệt mỏi Liền lập tức ập đến chàng bất giác ngủ thiếp đi đang khi mơ màng bỗng nghe tiếng chân bước khẽ chậm vọng vào tai sở thiên vân giật mình tỉnh giấc vội ngưng thần lắng nghe và vận công giới bị nơi chàng ngồi tĩnh tỏa cách cửa tự động chừng một trượng bên ngoài cây cối rậm rạp không một khe hở trừ phi đứng ngay cửa động bằng không từ trong nhìn ra hoặc từ ngoài nhìn vào đều không sao thấy rõ cho được sở thiên vân lắng nghe tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng song ít nhất cũng có ba bốn người chàng bất giác động tâm lát sau chỉ nghe một tiếng trong chèo nói rằng trời sắp sáng rồi tốt hơn chúng ta hãy tìm nơi ẩn nấp kẻo bị người khác phát giác sẽ thêm rắc rối sở thiên vân giật nảy mình thì ra đó chính là tiếng nói của ngân y la sát nhạc dung một tiếng nói khác tiếp lời phải đó tiểu muội cũng mệt quá rồi Sở Thiên Vân lại giật mình Đó là tiếng nói của Cung Mỹ Lại một tiếng nói khác vang lên Đại tỷ, Nơi đây đều là hoang sơ Chúng ta biết ẩn nấp vào đậu Đó là tiếng nói của Tư Mã Ngọc Yến Sau cùng Là La Ngọc Quyên nói Phía sau đây là vách núi Rất có thể có sơn động Chúng ta hãy thử tìm xem Chỉ nghe Nhạc Dung nói Cũng được thế là tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến gần cửa động sở thiên vân cả kinh vội lùi nhanh ra sau định từ cửa động kia đào tẩu đồng thời lòng chàng có một cảm giác buồn vui lẫn lộn nghe giọng điệu các nàng rõ ràng là họ đã kết nghĩa kim lan chàng lùi liền một mạch gần bốn trượng dừng lại nhìn ra cửa động do bởi nơi cửa động sáng hơn nên sở thiên vân nhìn thấy hết sức rõ ràng người xuất hiện đầu tiên nơi cửa động là triều dương công chúa cùng mỹ chỉ thấy nàng mừng rỡ gieo to đại tỷ nhị tỷ tam tỷ vào đây mau tiếng gieo của nàng lại khiến sở thiên vân bất giác giật mình chẳng lẽ nàng lại phát hiện ra mình ở đây rồi chăng vội liền lùi ra sau hơn một trượng nữa chỉ nghe nhạc dung nói gì mà la lối vậy hả công mỹ hớn hở nói hãy vào xem nơi đây quả có một sân động sở thiên vân tuy ở sâu trong động Song vẫn thấy rõ hành động của bốn nàng. Chỉ thấy bốn nàng đều đã thay đổi trang phục và che mặt bằng khăn xanh. Bốn nàng không vào sâu trong động, chỉ ngồi quây quần nơi cửa động. Sở Thiên Vân càng thêm thận trọng, nín thở không dám động đậy. Chỉ nghe Nhạc Dung nói: "Ta muội đang nghĩ kỹ chưa, định làm sao đây?" Từ Mã Ngọc Yến đáp: "Tiểu muội cũng không biết phải làm sao." chẳng qua thấy ông là phụ thân nên không thể làm ngơ thôi cung mỹ tiếp lời rất đơn giản chúng ta hãy đến kéo lão tôn đi bảo ông đừng dự cuộc đấu là xong la ngọc quyên lắc đầu tử muội nghĩ thế dễ dàng quá vấn đề không phải vậy đâu cung mỹ không phục vì sao vậy phụ thân của muội thiên ngoại tâm a tư mã long là một nhân vật lừng danh trong võ lâm Việc quyết đấu với thiên ngoại huyết ma Tại Bạch Vân Bình Sớm đã đồn đại khắp giang hồ Nếu ông mà lâm trận rút lui Thì thanh danh cả đời sẽ tiêu tan Ông không sao chịu nổi Chắc chắn thả chết chứ không chịu bỏ đi Từ mã Ngọc Yến rậm chân Đúng vậy Tính ra gia phụ là như thế đó Tiểu muội biết làm sao đây Nhạc Dung thở dài Bây giờ cũng chẳng có biện pháp nào hoàn hảo Đành tùy cơ ưng biến mà thôi Là Ngọc quyên tiếp lời. Đúng vậy, ngày mai lúc giao đấu, nếu thiên ngoại huyết ma mà lén dở cho quái quỷ hoặc xảy ra sự cố gì khác, chúng ta sẽ cùng nhau xông ra giúp ông ấy cũng được. Từ mã Ngọc Yến thở dài và nói. Vậy thì hoàn toàn nhờ cậy vào đại tỷ, nhị tỷ và tứ muội thôi. Công Mỹ cười khúc khích. Tạm tỷ lại còn khách sáo nữa kìa. Nhạc dung nghiêm giọng Từ khi kết bái trên núi Võ Đàng thì mỗi ta đã bốn người như một không cần phải nói lời cảm tạ nữa. Từ mã Ngọc Yến bỗng nhào vào người Nhạc Dung nghẹn ngào và nói Đại tỉ! Nhưng không sao thốt nên lời chỉ bật khóc sướt mướt. Tiếng khóc như có tính truyền nhiễm trước tiên là của công Mỹ cũng òa lên khóc rồi đến La Ngọc Quyên và Nhạc Dung cũng sụt sùi rơi lệ thoáng chốc trong sân động ngập đầy tiếng khóc Sở Thiên Vân cũng nghe lòng ngập đầy sốn sang Không cầm lòng nổi Muốn xông ra gặp gỡ các nàng Hồi lâu Nhạc Dung trước tiên ngưng tiếng khóc và nói Thôi đừng có khóc nữa Là Ngọc Quyên cũng nói Người đã chết khóc cũng vô ích thôi Chúng ta hãy bàn về việc sau này là hơn Sở Thiên Vân dũng động cõi lòng Là Ngọc Quyên bảo người đã chết Ai đã chết mà khiến họ đau lòng đến vậy chỉ nghe cung mỹ nói đại tỷ không còn thấy chút hy vọng nào nữa sao? là ngọc quyền thở dài vậy còn gì đáng nghi ngờ nữa đây nấc lên một tiếng mới nói tiếp bao quanh núi linh ưng ít ra cũng có hơn trăm đệ tử cái bang nếu sở thiên vân còn sống mà rời khỏi núi lẽ nào họ lại không phát hiện tất nhiên là không còn hy vọng nữa rồi Sở thiên vân lòng rúng động dữ dội Giờ thì chàng đã biết Sở dĩ các nàng đau lòng thế kia Chính là vì ngỡ mình đã chết Chỉ nghe cung Mỹ buồn bã và nói Đại tỷ Chúng ta sắp đặt kế hoạch thế nào Nhạc dung thở dài Nếu hai vị muội muội tâm trí Không thay đổi Bước đầu của chúng ta Là giải quyết vấn đề Giữa phụ thân tam muội với thiên ngoại huyết mạ Bước thứ hai Là diệt trừ tam thanh và song độc báo phục huyết thù thay cho sở thiên vận bước thứ ba dĩ nhiên là chúng ta xây am tự trên núi linh Ưng chọn đời xuất gia tại đó la ngọc quyên trước tiên nói ngay đại tỷ yên tâm chúng tiểu muội không ai đổi ý đâu từ mã ngọc yến nghiêm giọng nếu thay lòng đổi dạ trời đất chẳng dụng cung mỹ kéo mái tóc xuống và nói tiểu muội cắt tóc ngay bây giờ để trả lời đại tỷ đấy đoạn liền rút chùy thủ ra đứng lên la ngọc quyên vội nắm giữ lại và nói tớ muội định làm gì vậy hả Cùng mỹ bướng bỉnh và đáp sớm muộn gì cũng cắt cắt ngay bây giờ cũng vậy thôi nhạc dung thở dài đành rằng là vậy nhưng ít ra cũng phải báo thù cho sở thiên vân xong rồi hãng cất am xuống tóc Đâu thể qua loa vậy được Là Ngọc Quyên tiếp lời Phải rồi Ngày xuống tóc phải là ngày xây xong an tự Trước hết tháp nhang lễ Phật Cũng lập thệ trước thần linh Rồi sau đó mới xuống tóc Công Mỹ lại bới tóc lên và nói Cổ Cũng được Sở Thiên Vân nghe lòng đau như cắt Đâm ra cảm giác hoài nghi Về sự quyết định của mình Không gặp các nàng Là có thể thoát khỏi yêu phiền hay sao nhưng việc đã chót lỡ rồi, chàng không còn cách nào hơn nữa, đành bấm bụng bịt tai quay đi nơi khác, không nhìn không nghe nữa. bố nàng lại tiếp tục bàn luận gì đó, sở thiên vân không nghe rõ, song gần như cả ngày chàng không hề động đậy, thậm chí không dám thở mạnh. đến chiều tối mới nghe nhạc dung nói, đêm nay chúng ta cứ nghỉ tạm đâu được rồi, sáng mai canh năm hãy đến bạch vân bình, có lẽ không có gì trở ngại đâu ba nàng đồng thanh và đáp vâng sở thiên vân hoàng kinh thầm nhổ ối chà xem ra mình phải ngồi yên bất động như thế này suốt đêm rồi và nếu cổ mộ quái khất về đến thì càng rắc rối hơn nữa bỗng nghe cung mỹ reo lên đại tỷ hết nước mất rồi la ngọc quyên liền nói nhân lúc trời chưa kịp tối chúng ta hãy đi lấy nước về đây để tối còn có mà uống cung mỹ gật đầu tiểu muội đi cho cứ đến con suối đã đi qua khi nãy mà lấy tối đa chỉ đến một tuần trà là ve đến nhạc dung tiếp lời nên đi hai người là hơn nhị muội hãy đi với tứ muội đi la ngọc quyên liền vâng lời cùng cung mỹ ra khỏi sơn động sở thiên vân bất giác sờ túi nước của mình nước trong túi vẫn còn nguyên xong lúc này chẳng không thể uống được bởi trong động im phăng phắc Bất kỳ tiếng động khẽ gì Cũng có thể kinh động đến các nàng Chàng cảm thấy cổ họng khô khan, Tay sờ túi nước trên lưng Bất giác giờ khóc giờ cười Đang thẫn thờ Bỗng nghe ngoài động có tiếng quát tháo giao chiến Lúc này hết sức tính lặng Nên tiếng động nghe rất rõ ràng Hiển nhiên là Cung Mỹ và Lan Ngọc Quyên Đã gặp sự cố Chỉ nghe Nhạc Dung hối hả và nói Nguy rồi Chúng ta hãy mau ra xem thử Đoạn liền đi nhanh ra khỏi động Từ mã Ngọc Yến cũng vội theo ra ngay Sở Thiên Vân tuy đã nhẹ người Vì bốn nàng đã đi khỏi Nhưng lòng lại càng thêm căng thẳng Bởi qua tiếng quát tháo liên hồi Rõ ràng các nàng đã gặp phải kinh địch Chàng không dám trần trừ Lập tức đi nhanh ra khỏi động Thì triển khinh công Đi nhanh về phía tiếng quấy tháo Tiếng giao đấu phát ra Từ bên cạnh một hạp cốc Xung quanh cây cối rậm rỉ Sở Thiên Vân hệt như một làn khói nhẹ Đáp xuống trên một ngọn cây to cách đấu trường không xa Đưa mắt nhìn xuống Thấy Cung Mỹ và lang Ngọc Quyên Đang giao chiến với bốn đại hán tướng mạo quái dị Và hết sức hung ác Bốn đại hán này võ công hết sức cao cường Chiêu thức kỳ ảo Đã áp đảo hai nàng đến hồi nguy kịch Ngay khi ấy Nhạc Dung và Tư Mã Ngọc Yến đã đến nơi Lập tức gia nhập vào vòng chiến Trở thành một trọi một Tình thế lập tức trở nên quân bình Sở Thiên Vân tuy đã có chút kinh nghiệm giang hồ, nhưng nhất thời không nghĩ ra được bốn đại hán phục trang quái dị này là ai. Song qua thân thủ của họ, rõ ràng đã đạt đến trình độ thượng thừa. Kể từ khi được ăn địa cực sâm quả, công lực của chàng đã gia tăng gấp 3-4 lần, nên đi sau mà lại đến trước Nhạc Dung và Tư Mã Ngọc Yến. Nhưng chàng ẩn thân trên ngọn cây, nhất thời cũng không biết nên xử trí ra sao, lòng phân vân khôn tả. Đang suy nghĩ, bỗng nghe nhạc dung lớn tiếng và nói Bà vị muội muội hãy cẩn thận Bọn họ là chạy ngoại tứ hung Khét tiếng tàn ác trên giang hộ Từ mã Ngọc Yến tiếp lời Mặc họ tứ hung hay là tứ hung Cứ giết quách đi là xong Tuy miệng nói như vậy Nhưng lực bất tòng tâm Bởi chạy ngoại tứ hung danh bất hư truyền Chẳng những võ công cao cường Mà xuất thủ cực kỳ hung hiểm Sở Thiên Vân theo dõi cuộc chiến, đồng thời vận công tụ lực sẵn sàng ra tay tiếp cứu khi cần thiết. Cuộc chiến tiếp diễn, đôi bên đều kỳ phùng địch thủ, bất phân tháng bại. Một giờ, rồi hai giờ. Lúc này đã quá canh hai, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. song mạnh yếu đã trông thấy rõ ràng. Sở Thiên Vân lòng nóng như thiêu đốt, bởi bốn nàng dấu sao cũng là nữ lưu. Tuy chiêu thức không sợ thật, nhưng thể lực mỗi lúc càng suy giảm bốn nàng đều mồ hôi nhễ nhại và hơi thở hôn hển trong khi trại ngoại tứ hùng mỗi lúc càng dũng mãnh như quyết hạ sát bốn nàng ngay tại chỗ chốc lát sau tình thế thay đổi hẳn bốn nàng còn chống đỡ chứ không còn sức hoàn thủ nữa bỗng la ngọc quyên rú lên đau đớn loạng choạng thoái lui nơi vai nàng đã bị chém trúng một đao, thương thế tuy không nặng nhưng không còn khả năng chống đỡ được nữa ba nàng kia thảy đều toàn lực đối địch không thể nào tiếp cứu được nữa. Thế là tính mạng của La Ngọc Quyên đã như ngàn cân treo sợi tóc. Gã đại hán đả thương nàng, hăng hắc cười to, quỷ đầu đau trong tay vung lên quá to. "Nhà đầu, lão tử đưa ngươi về miền cực lạc trước đây." Đoạn quỷ đầu đau liền bổ xuống ngay. Thôn nhiên, bóng người nhấp nhoáng, rồi thì ánh thép chớp nhoáng, kẹt lên một tiếng chát chúa. Quỷ đầu đau đã bị gạt phăng. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng hự khô khan Một trong trại ngoại tứ hung đã bị trường kiếm xuyên thủng ngực, chết ngay tức khắc, mà không biết kẻ đã giết mình là ai. Đột biến ấy chấn động toàn trường. Bốn nàng đang lâm vào tình thế nguy ngập, đột nhiên có người đến trợ giúp. Tinh thần liền tức phấn chấn hạn lên. Người mới suốt chiêu chỉ trước mắt đã hạ sát một trong tứ hung. uy thế ấy đã khiến cho tam hung khiếp đẩm kinh tâm. Đồng thời họ đã trông rõ Đối phương sắc mặt vàng ạch Y phục sốc sách Rõ ràng chỉ là hạng tầm thường trong võ lâm Sao lại có thể hạ sát một cao thủ bậc nhất võ lâm Một cách dễ dàng nhanh chóng thế nhỉ Hơn nữa Trong tay Y chỉ là một ngọn trùy thủ ngắn ngủi Sao lại có uy lực khủng khiếp thế này Người mới hiện thân chính là sợ thiên vân Thì ra vì sợ bốn nàng nhận ra Nên chàng chỉ dùng trùy thủ đối địch Chứ không dám lấy huyền ngọc kiếm ra sử dụng Nhạc dung quá to còn chờ gì nữa sát ba nàng liền vung động binh khí chuyên thủ thành công tới tấp tấn công tam hung còn lại chỉ thoáng chốc chạy ngoài tứ hung đã hai chết hai thọ thường nhạc dung xua tay và nói dừng tay được giỏi từ mã ngọc yến và cung mỹ liền vâng lời dừng tay la ngọc quyên thương thế không nặng lắm đã tự băng bó xong và đứng bên nhạc dung Chạy ngoại tứ hung chỉ còn lại lão đại và lão tam đã thọ thương Lão đại người lào đảo và nói Tiểu tử Sao ngươi lại không giết luôn hai ta đi Để lại hai cái mạng tàn phế này làm cái gì Sở thiên vân giơ trùy thủ lên Vừa định lên tiếng Ngân y la sát ngọc dung đã lách người đứng cản trước mặt chàng và nói Không đuổi cùng giết tận Đó là lời giao huấn của sư môn bổn cô nương Nếu các người nhất định muốn chết thì cứ tự tuyệt đi Lão Tam tiến tới một bước, khẽ nói Giữ được rừng xanh thì chẳng lo thiếu củi Đại ca sẽ không có cơ hội báo thù hay sao Lão Đại thoáng lưỡng lự, đoạn nói Thôi được, chúng ta đi Hai người cố gắng bồng hai tử thi lên Loạn choạng bước đi Hồi lâu mới mất dạng trong rừng Sở Thiên Vân ngơ ngẩn nhìn theo trại ngoại tứ hung Hai chết, hai thọ thường đi xa Mới chợt bừng tỉnh vội ôm quyền và nói bốn cô nương bảo trọng tại hạ xin cáo vừa dứt lời đã tung mình phóng đi xong cung mỹ và tư mã ngọc yến đã lách người cản lại và la ngọc quyên cũng cất tiếng và nói ân công hãy khoản sở thiên vân cù mắt cúi đầu lúng túng và nói tại hạ đang có việc khẩn cấp không tiện ở lậu đoạn liền định lách người qua khoảng trống giữa cung mỹ và tư mã ngọc yến Song La Ngọc Quyên đã đến trước mặt chàng Vòng tay xá dài và nói Tiểu nữ xin đa tạ ân công đã cứu mạng Xin lỗi Sở Thiên Vân vội nói Không, không có gì đáng kể đâu Thương thế của cô nương không sao chứ La Ngọc Quyên khẽ đáp Đa tạ ân công đã quan tâm Chỉ chút thương tích ngoài da thịt Không hề gì Nhạc dung trau chặt mày liễu và nói Ân công đã thọ thương sao Sở Thiên Vân ngẩn người, ấp úng. "Đâu, đâu có?" Thì ra chàng sợ bị bại lộ thân phận nên cứ rụt cổ khom lưng và đầu cúi thấp gần đến ngực. Cung Mỹ chớp chớp mắt và nói: "Ân công hẳn là bị cảm mạo chứ gì?" Nhà Dung vội nạt: "Tử muội, không được nói bậy." Cung Mỹ chu chéo: "Tiểu muội vì thấy Ân công giọng nói có vẻ kỳ quặc nên mới đoán vậy thôi." sở thiên vân vội nói vị cô nương này nói không sai cổ họng tại hạ quả là có chút khó chịu thì ra sở thiên vân vẫn cố sức thay đổi tiếng nói nên giọng ồ ề e rất là khó nghe nhạc dung thắc mắc nhìn sở thiên vân hỏi ngay ấn công không muốn nói chuyện nhiều với ngô tỷ muội phải không sở thiên vân bối rối đâu đâu có la ngọc quyên tiếp lời Vậy sao ân công lại vội bỏ đi Sở Thiên Vân cười gượng và đáp Tại hạ quả tình là đang có việc khẩn yếu cần lo liệu Mới bắt buộc phải bỏ đi gấp Từ mã Ngọc Yến dầu môi Đêm khuya thế này có việc khẩn yếu gì cơ chứ Sở Thiên Vân giật mình Tại hạ, tại hạ có hẹn với một người bạn gặp nhậu vào lúc giữa trời khuya đêm nay Nên tại hạ cần phải đến đó gấp Nhạc Dung nhẹ gật đầu Thảo nào, ân công đã cần đi phó hẹn gấp Dĩ nhiên chúng tiểu nữ không dám giữ lại lâu Song ít ra cũng xin ân công cho biết quý tánh đại danh Hầu mai sau tìm cách báo đáp Sở Thiên Vân lắc đầu Tại hạ không phải là kẻ thi ân cầu báo lưu lại danh tánh làm gì, miễn đi là hận Cung Mỹ lớn tiếng Đó là ân công xem thường bọn này rồi Cho dù không cầu bọn này báo đáp cho biết danh tánh hẳn không sao chứ tại hạ là họ lâm nhạc dung tiếp lời lâm đại hiệp tôn húy là gì thiên vũ nhạc dung giọng thành kính chúng tiểu nữ nếu không nhờ lâm đại hiệp cứu giúp e đã táng mạng dưới tay trại ngoại tứ hung giỏi tuy lâm đại hiệp thi ân bất cầu báo nhưng ít ra chúng tiểu nữ cũng phải chọn đời ghi lòng tạc dạ danh húy của lâm đại hiệp Sở Thiên Vân áy náy Không đáng kể Không đáng kể tại hạ ra đi được rồi chứ Nhạc Dung vội nói Vâng Chúng tiểu nữ sao dám làm lỡ đại sự của Lâm Đại Hiệp Lâm Đại Hiệp xin tự tiện Sở Thiên Vân như được đại xá Vội tung mình phóng đi Bốn nàng đều hành lễ tiến đưa Hết sức cung kính Sở Thiên Vân như cá vừa thoát khỏi lưới Giở hết khinh công phóng đi Thoáng trông đã mất dạng bốn nàng trở vào trong hang động ngồi quây quần trò chuyện. từ mã ngọc yến lên tiếng trước tiên. người đó quái lạ quá, cứ cúi đầu rụt vai lấm la lấm lét, bộ mặt vàng như nghệ mà võ công lại cao cường thế kìa. nhạc dung nghiêm giọng. cao nhân dị sĩ trong võ lâm đa số đều tướng mạo tầm thường, nói năng rất bình dị, đó gọi là chân nhân bất lộ tướng. Võ công của Lâm Đại Hiệp kia Có lẽ đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa Cung Mỹ nhíu mày tiếp lời Và binh khí y sử dụng cũng lạ Chỉ là một ngọn trùy thổ Quay sang La Ngọc Quyên Nói tiếp Nhị tỷ là bang chủ Ngọc Phụng Bang Hẳn là kinh nghiệm phong phú Thấy nhiều hiểu rộng Có từng nghe nói đến người có tên Lâm Thiên Vũ Chuyên dùng trùy thủ khắc địch hay không La Ngọc Quyên trao mày Nói ngay Không Đoạn nghiêng đầu hồi lâu nói tiếp Tỉ tỉ dù không biết nhiều người lắm Nhưng cái tên Lâm Thiên Vũ thì mới nghe lần đầu Cùng Mỹ lẩm bẩm. Lâm Thiên Vũ Lâm Thiên Vũ Cái tên này lạ quá Bỗng như phải tà la to Lâm Thiên Vũ Lâm Thiên Vũ Đoạn bật khóc nức nở Nhạc dung sửng sốt hỏi ngay tử muội sao thế này cung mỹ khóc đến nỗi không sao thốt lên được một tiếng nào tử mã ngọc yến vội xoa ngực đấm lưng cho nàng và hết lời khuyên nhủ dỗ dành hồi lâu cung mỹ bỗng lại gào to lâm thiên vũ thật là tức chết đi được nói xong lại khóc nghiến răng trèo trẹo hết sức bi thiết nhạc dung lay mạnh hai vai nàng hỏi ngay tử muội thật ra là sao vậy hả cung mỹ nghiến rằng đại tỷ nhị tỷ tam tỷ còn chưa hiểu hay sao y y chính là sở thiên vân hả ba nàng đều sững sờ nhất thời cung động ngoại trừ cung mỹ còn thổn thức thầy đều thinh lặng hồi lâu lan ngọc quyên cắn răng và nói không sai sở thiên vân lâm thiên vũ hai người nhất định là một thật là tàn nhẫn Từ mã Ngọc Yến bỗng vỗ mạnh đùi và nói Đúng rồi Thủ pháp y sử dụng trùy thủ Hoàn toàn là huyền Ngọc Kiếm Pháp Cùng Mỹ mặt giản rụa nước mắt và nói Y cúi đầu rụt cổ Rụt rè lấm lét rõ ràng là sợ chúng ta nhận ra mặt thật La Ngọc Quyên cắn răng Và tiếng nói cũng giả tạo Từ mã Ngọc Yến tiếp lời Đúng vậy Nhưng sắc mặt Nhạc dung cười khẩy Rất dễ dàng Chỉ cần thuật dịch dung thông thường Có thể tạo ra được Là Ngọc Quyền giọng não nẻ Rõ ràng là y đã thoát hiểm Tại núi Linh Ưng Nhưng lại không muốn gặp chúng ta Cùng Mỹ to tiếng và nói Đáng hận nhất Là y làm bộ làm tịch Đối mặt nhau mà không chịu nhìn Lại vội vàng bỏ đi Từ mã Ngọc Yến cho mày Hàng trăm đệ tử cái bang quanh núi Linh Ưng, sao không ai phát hiện ra Sở Thiên Vân thế nhỉ? la Ngọc Quyên cười khẩy. Đó rõ ràng là Sở Thiên Vân muốn lẩn tránh chúng ta, thay hình đổi dạng, rời khỏi núi Linh Ưng. Dĩ nhiên là họ không phát hiện ra rồi. Nhạc Dung hậm hực. Thật là vô tình bạc nghĩa, trong chúng ta ai có lỗi với y chứ? Cùng Mỹ cũng tức tối tiếp lời. Chúng ta không ai có lỗi với y cả đâu, chính y mới có lỗi với chúng ta thôi. Đại tỷ, tiểu muội muốn giết chết tên tặc tử vô tình bạc nghĩa đó. Từ Mã Ngọc Yến cũng nói. Ngọc Yến này thật là ước gì có thể ăn tươi nuốt sống y quá. La Ngọc quyên xua tay. Đừng có vội, chúng ta nên tìm hiểu cho rõ nguyên nhân trước đi. Vì lẽ gì mà Sở Thiên Vân lại lần tránh chúng ta thế này? Từ mã Ngọc Yến hậm hực Lẽ dĩ nhiên là vong ân bộ nghĩa giỏi La Ngọc Quyên lắc đầu Không Hẳn là đã có người yêu nào khác Nên mới xa lánh chúng ta Nghiến răng nói tiếp Thật là một kẻ bạc tình phụ nghĩa Cùng Mỹ quay sang nhạc dung và nói Đại tế hãy nói đi Chúng ta đại yên cho y như vậy hay sao Từ mã Ngọc Yến lớn tiếng không được vậy thì dễ dãi cho y quá nhạc dung ngẫm nghĩ hồi lâu giọng nặng nề và nói thôi được bất luận thế nào cũng phải tìm gặp y trước đã ba vị muội muội chúng ta đuổi theo la ngọc quyên cung mỹ và tư mã ngọc yến lập tức đứng lên cùng nhạc dung phóng đi trong bóng đêm lúc này đã là canh ba một áng mây đen to lớn đã che khuất vầng trăng non đêm càng thêm ảm đạm thê lương nhạc dung bỗng chững bước khẽ nói hãy khoan chúng ta nên bàn lại cái đã ba nàng kia cùng liền dừng chân từ mã ngọc yến nói đại tỷ chúng ta đã bàn rồi ngoại trừ bắt sở thiên vân trị tội còn gì phải bàn nữa chứ cùng mỹ phụ họa nói ngay phải rồi đại tỷ không bắt lấy y cắn mấy phát tiểu mũi không thể nào hạ dạ được động nhạc dung cười ảo não và nói Tỷ dễ thường không muốn tức khắc bắt được gã bạc lòng kia Nhưng có điều tỷ tỷ bỗng nghĩ đến mấy vấn đề Cùng Mỹ vội nói Đại tỷ nghĩ đến mấy vấn đề gì vậy Nhạc dung hạ thấp giọng: Thứ nhất Trên núi thanh thành này nhất là phụ cận Bạch Vân Bình Át hẳn đầy dẫy những người trong võ lâm, Chẳng hạn như trại ngoại Tứ Hùng Có lẽ hành tung của chúng ta đã sớm bị họ phát hiện rồi Rất có thể vậy nhạc dung nói tiếp thứ nhì kẻ bạc tình kia đã đi xa rồi đêm khuya thế này muốn tìm gặp chẳng phải dễ dàng chúng ta tìm kiếm thế này e rằng sẽ chỉ hoài công vô ích thứ ba sở thiên vân đã có mặt tại đây nhất định là vì việc giao đấu giữa tư mã tiền bối với thiên ngoại huyết mạ vậy thì trước cuộc đấu sáng mai chắc chắn y sẽ ở lân cận bạch vân bình la ngọc quyên tiếp lời đại tỷ nói rất đúng Ngày mai lúc giao đấu Bạch Vân Bình chắc chắn sẽ đông nghìn người Và Sở Thiên Vân chắc chắn sẽ trà trộn trong ấy Chỉ cần chúng ta lưu ý Thì cũng chẳng khó tìm được ý Từ mã Ngọc Yến nói Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì Quay về sơn động kia sao Công Mỹ vội nói Sơn động đó hôi hám quá Thôi đi Nhạc Dung ngẫm nghĩ Đổi nơi khác cũng được Nhưng phải hết sức thận trọng quay qua nhìn La Ngọc Quyên nói tiếp Nhị muội hãy tìm địa điểm đi La Ngọc Quyên mỉm cười đại tỷ chủ quyết mới phải chứ nhạc dung cười và nói hãy gác qua quan hệ tỷ muội đi nhị muội là bang chủ Ngọc Phụng bang từng tiếp xúc cục diện lớn mặt này hẳn là hơn tỷ nhiều nhị muội hạ tất khiêm nhường từ chối La Ngọc Quyên thoáng ngẫm nghĩ thôi được Đại tỷ đã nói như vậy, xin thứ cho tiểu muội đã lấn quyền. Cung Mỹ nôn nóng rục ngay. Nhị tỷ, nhanh lên đi. La Ngọc Quyên quét mắt nhìn quanh, đưa tay chỉ và nói. Trùng quanh Bạch Vân Bình đều là núi, địa thế thấp trũng. Bất luận từ phía nào cũng có thể nhìn thấy rõ Bạch Vân Bình. Cuộc đấu giữa huyết ma và thắc mắc ngày mai. Tốt hơn chúng ta nên theo dõi từ xa, tùy cơ ứng biến. Còn về Sở Thiên Vân Chỉ cần y xuất hiện tại Bạch Vân Bình Thì cũng không thoát khỏi được tầm mắt của chúng ta Từ mã Ngọc Yến bỗng hỏi Nhị tỷ, Vậy là chúng ta cứ ẩn nấp trên núi hay sao? Là Ngọc Quyên gật đầu Phải Quan sát toàn trường tùy cơ hành động Từ mã Ngọc Yến có vẻ lo lắng Trận đấu ngày mai không phải tầm thường Khiến ngoại huyết ma quỷ kế đa đoàn Chắc chắn sẽ có âm mưu hãm hại gia phụ Chúng ta ẩn nấp trên ngọn núi xa quá Hẳn không kịp cứu viện Là Ngọc quyền gật đầu Điều lo lắng của ta muội rất phải tỷ tỷ cũng đang suy tính về việc ấy Đoạn lại đưa tay chỉ một ngọn núi thấp Và gần nhất nói tiếp Có trông thấy ngọn núi kia không? Từ mã Ngọc Yến gật đầu Thấy giỏi ngọn núi ấy tuy thấp nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bạch vân bình hơn nữa cây cối rậm rạp tiện bề ẩn thân khoảng cách gần nhất cách bạch vân bình chỉ chừng mười trượng có thể kể được là nơi lý tưởng hơn hết tử mã ngọc yến vui mừng nói ngay vậy thì tốt quá nhị tỷ quả nhiên làm mưu trí nhạc dung tiếp lời vậy chúng ta hãy nhân lúc trời tối đến đó mậu la ngọc quyên gật đầu Vâng, chúng ta đi ngay Thế là, La Ngọc Quyên đi trước Nhạc Dung từ mã Ngọc Yến và Cung Mỹ nối tiếp theo sau Tiến về phía ngọn núi của La Ngọc Quyên đã chỉ định Ngọn núi ấy hệt như một nắm tay đưa ra từ những ngọn núi bao quanh Bạch Vân Bình Trên núi cây cối rậm rạp, hết sức âm u La Ngọc Quyên vừa đi vừa nói Ngọn núi này địa thế tốt nhất E rằng không chỉ có chúng ta lựa chọn Có thể đã có kẻ chiếm chỗ từ trước Chúng ta phải hết sức thận trọng Ba nàng cùng gật đầu Thế là mọi người liền vận công giới bị Lướt đi hệt như bốn bóng quỷ mị Bốn nàng đi dọc theo lên bờ Bạch Vân Bình Lát sau đã đến dưới chân ngọn núi ấy Ngọn núi này cao không quá 30 trượng Chỉ cần khinh công cao thâm Từ trên núi phóng xuống Bạch Vân Bình chẳng có gì là khó từ trên núi phóng xuống bạch vân bình chẳng có gì là khó nhạc dung tiến lên một bước khẽ nói nhị muội chúng ta hãy dọ thám trước đi xem trên núi phải chăng đã có người ẩn nấp kẻo khi gặp địch sẽ không kịp trở tay la ngọc quyên thoáng châu mày theo tiểu muội nhất định đã có người tiềm phục từ trước và thậm chí đã phát hiện ra hành tung của chúng ta thế nhưng mục tiêu của họ không phải là chúng ta Không đến nỗi xảy ra xung đột như là trại ngoại tứ hùng. Chỉ cần chúng ta đừng treo đến họ, chẳng ai dạy gì tự chuốc lấy phiền phức vào thân. Nhạc Dung gật đầu. Đúng lắm. Đoạn chỉ tay ra phía trước, nói tiếp. Chúng ta hãy chọn nơi kia. la Ngọc Quyên mỉm cười. Đó hẹn như một khán đài thiên nhiên, còn gì bằng, chúng ta lên nào. Thế là bốn nàng liền nối tiếp nhau trèo lên. Bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng hệt như nơi đây không có một người nào cả Nhưng bốn nàng đều hiểu rõ Khi họ giao chiến với trại ngoại tứ hùng Đã làm kinh động đến những người mai phục xung quanh Bạch Vân Bình song vì việc không dính dáng đến mình Nên họ không ra mặt đấy thôi Vậy thì bốn nàng dù hành tung bí mật đến mấy Thì cũng có kẻ theo dõi trong bóng tối Nơi mặt trước đỉnh núi có mấy ngọn cổ tùng Cành cây xoắn tít lại Ít ra cũng rậm hơn 10 trượng Là Ngọc Quyên ngước lên nhìn, cười và nói Đây thật là một nơi ẩn thân quá lý tưởng Đoạn liền tung mình phi thân lên Trên ngọn cây, tầng tầng lớp lớp hẹn như những giường treo Do bởi cành cây rất to và khinh công bốn nàng lại chắc tuyệt Nên phi thân lên, cành cây không chút rung động Cùng Mỹ và tư mã Ngọc Yến hết sức khoái trá Bởi trên ấy chẳng những thoải mái, cảnh sắc xinh đẹp Bạch Vân Bình và các ngọn núi xung quanh đều hiện rõ trong tầm mắt. La Ngọc Quyên khẽ nói Để đảm bảo an toàn, chúng ta hãy ngồi đấu lưng vào nhau, mỗi người quan sát một phương hướng. Thế là, theo ý kiến của La Ngọc Quyên, bốn nàng ngồi đấu lưng vào nhau, chăm chú theo dõi động tĩnh bốn phía. Xung quanh vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, ít ra trong vòng vài trượng không có người ẩn nấp. Yên lặng một hồi, Từ Mã Ngọc Yến bỗng nói: "Đại tỷ, nhị tỷ, bỗng dưng tiểu muội có một ý nghĩ quái lạ." Nhạc Dung quay qua nhìn nàng hỏi ngay: "À, ta muội nghĩ cái gì vậy?" Từ Mã Ngọc Yến chau mày: "Chúng ta ngoại trừ gặp trại ngoại tử hùng đánh nhau một trận, chẳng thấy một bóng người nào cả." Cung Mỹ cũng thắc mắc và nói: "Phải rồi, Theo lẽ thì xung quanh Bạch Vân Bình này Sớm đã đầy dẫy những người võ lâm mới phải Với công lực của chúng ta Chẳng thể nào không chút phát hiện Vì sao chẳng hề trông thấy Một bóng người nào cả thế này Từ mã Ngọc Yến nói tiếp Cho nên tiểu muội mới thấy khả nghi Rất có thể gia phụ với thiên ngoại huyết ma Đã đột ngột thay đổi địa điểm giao đấu Chúng ta ở đây chờ Rốt cuộc chẳng được gì cả Ba nàng đều lặng thinh Lời nói của tư mã Ngọc Yến quả rất có lý Điều ấy chẳng phải là không có khả năng Thôn nhiên một tiếng nói rất khẽ vọng đến Các vị cô nương chưa có đoán bừa nữa đi Cứ yên tâm mà chờ Sáng mai chắc chắn sẽ có trò vui để xem Bốn người giật mình kinh hãi Xong họ phát giác ra ngay tiếng nói ấy Phát ra từ tầng trên Bốn nàng bất giác vừa hổ thẹn vừa kinh ngạc Lúc quang nàng phóng lên đã xem xét rất là kỹ Chẳng thấy có người ẩn nấp từ trước Vậy thì đây nếu không phải là thần tiên Thì là yêu quái rồi Nơi phát ra tiếng nói Cách đầu bốn nàng trường một trượng Cành lá rậm rạp thế này Thật là khó thể nhìn thấy Nhạc dung chấn tĩnh khẽ hỏi Dám hỏi lão tiền bối Tôn tánh đại danh Bởi lẽ bất luận qua tiếng nói này Hay hình dáng mơ hồ Đều có thể nhận ra đó là những người lớn tuổi Chỉ nghe người ấy khẽ cười và nói hỏi danh tánh để nhận định lão phu là chính hay tà là địch hay là bạn phải không Nhưng cho các vị cô nương biết cũng không sao danh tánh lão phu là công giã chuyết la ngọc quyên biết nhiều hiểu rộng liền sừng sốt gieo lên Ờ, thì ra là thiên ngoại long ma công giã tiền bối lão nhân ấy chính là thiên ngoại long ma và cũng là độc long tẩu đã ẩn tích ba mươi năm tại hóa cốt đàm trên núi võ di Nghe vậy lại cười hề hề và nói Một khi Lão Phu báo danh ra danh tánh Thì mối quan hệ giữa chúng ta lại càng phức tạp hơn Bởi Lão Phu với các vị cô nương có thể nói là chẳng phải là địch Mà cũng chẳng phải là bạn đúng không nào Bốn nàng cùng gật đầu Ngân y La Sát thản nhiên cười và nói Đã vậy thì tùy ở sự lựa chọn của công giã tiền bối thôi Không cần phải lựa chọn Mối quan hệ giữa chúng ta đã được định từ lâu rồi Phải là bạn thôi Cung Mỹ tiếp lời Đó là công dã tiền bối đã xem trọng chúng tiểu nữ Nhưng câu Đã được định từ lâu thì tiểu nữ không hiểu Thiên ngoại Long Ma cười bí ẩn và nói Xin thứ cho Lão Phu nói một câu mạo muội. Bốn vị cô nương phải trang đã tự cho mình Là vị vong nhân của sở thiên vận Bốn nàng bất giác đều đỏ mặt Nhạc dung ấp úng và nói Công giã tiền bối quả là tin tức tinh thọng Độc Long Tẩu cười bí ẩn đáp ngay Không hẳn vậy Chẳng qua là vì lão Phu đặc biệt lưu ý Về hành tung của vị tiểu huynh đệ ấy Nên mới biết được một số điều về bốn vị Lão Phu đã giao hảo với Sở Thiên Vân Thì đương nhiên cũng là bạn của bốn vị cô nương giỏi Từ mã Ngọc Yến nghiến rằng tiền bối đừng có nhắc đến tên khốn kiếp sở thiên vân nữa ngụ tỉ muội đều hận hắn đến tận xương tủy độc long tẩu cười và nói vậy thì lạ thật cùng mỹ hậm hực tiểu nữ hận chẳng thể cắn cho hắn một nhát chết tươi độc long tẩu vờ thắc mắc không hiểu đàn bà con gái thật là nóng lạnh thất thường lúc thì căm nguyện làm vị vong nhân chọn đời ở quá vì y Lúc thì lại hận đến nỗi Cắn cho y chết tươi Rõ là quái lạ Ngân y la sát nhạc dung thở dài và nói Điều này chẳng may là y chưa chết thôi Độc Long Tẩu tiếp lời Y chưa chết thì các vị lẽ ra Phải cảm tạ Hoàng Thiên Bồ Tát mới đúng Sao lại căm hận y kia chứ La Ngọc Quyền cũng thở dài và nói Hận là hận y bạc tình vô nghĩa Cải trang dịch dung lừa dối chúng tiểu nữ Chẳng rõ ngu tỷ muội đã làm gì đắc tội Mà y lại lần tránh thế này Độc Long Tẩu ngạc nhiên Ồ có vậy thật sao Từ mã Ngọc Yến tiếp lời Chúng tiểu nữ đâu có dối tiền bối Độc Long Tẩu thấp giọng và nói Thôi được rồi Để ngày mai xong việc ở đây Lão Phu sẽ giúp các vị tìm kiếm y hỏi cho ra lẽ cung mỹ nhướng mày sở thiên vân rất thân thiết với tiền bối thật sao độc long tẩu cười và đáp lão phu với sở thiên vân thân thiết đến mức như thể chi kỳ duy nhất trên trời nhưng bây giờ nghe bốn vị cô nương nói vậy lão phu cũng thấy giận y rồi cung mỹ lại hỏi ngay vậy tiền bối nhất định biết y ở đâu phải không độc long tẩu cười cười và đáp có thể nói là biết cũng có thể nói không biết. Từ Mã Ngọc Yến tiếp lời hỏi ngay. Tiền bối nói như vậy nghĩa là làm sao? Sở Thiên Vân phiêu dạt khắp nơi, không một nơi dừng chân cố định. chẳng hạn như hiện nay, lão phu biết chắc chắn y đang có mặt quanh đây, nhưng muốn tìm gặp cũng chẳng phải là dễ dàng. Từ Mã Ngọc Yến lại hỏi. vậy là tiền bối cũng đang cần tìm y phải không? Độc Long Tẩu cười và đáp Phải Nhưng chưa đến lúc trận đấu diễn ra E là chẳng có cách nào tìm gặp được ị Cuộc nói chuyện ngưng chỉ Rất lâu không một ai lên tiếng Bỗng cùng Mỹ giọng ảo não và nói Tiểu muội vừa nghĩ đến một điều Có lẽ chúng ta đã trách lầm sở thiên vân rồi đó Nhạc Dung liền hỏi ngay Tứ muội nghĩ đến điều gì vậy Cùng Mỹ thở dài và nói thiên vân bị chúng bích độc trưởng của hết độc việt thanh chỉ có thể sống được ba tháng bây giờ tính ra y không còn sống được đến hai tháng nữa có lẽ chính vì nguyên nhân ấy nên mới Từ mã ngọc yến cười khẩy ngắt lời tớ muội chớ biện hộ cho y đâu phải y không biết thánh tâm thảo ở bắc hải vô cực đảo có thể chữa trị có lẽ y đã chữa khỏi độc thương từ lâu người lòng dạ như y đời nào lại chịu bó tay chờ chết Độc Long Tẩu tiếp lời Độc thương của y quả đúng là đã khỏi Nhưng lão Phu phải biện hộ cho y một câu Chữa khỏi độc thương của y Không phải là thánh tâm thảo Chính bản thân y cũng không có ý định Chữa trị độc thương Cùng Mỹ liền thắc mắc Hỏi ngay Vậy chứ y đã chữa khỏi bằng cách nào Độc Long Tẩu mỉm cười Y từng lâm đại nạn Nhưng trong lúc Nguy Nan đã gặp kỳ ngộ Được ăn địa cực xâm quả Một kỳ chân hiếm thế Có công hiệu khải tử hồi sinh Phản lão hoàn đồng Chỉ nghe đồn đai chứ chưa ai được chứng kiến Ờ Bốn nàng đều sừng sốt kêu lên Cùng Mỹ trước tiên hỏi ngay Có thật vậy không Độc Long Tàu khẽ đằng hẵng và nói Các vị cô nương la ầm lên thế này Sợ những kẻ nấp quanh đây Không nghe thấy hả Bốn nàng im lặng một hồi, từ mã Ngọc Yến khẽ nói. Nếu vậy thì chúng tiểu nữ lại càng căm hận y hơn nữa. Độc Long Tẩu cười nhạt. Bất luận các vị cô nương thương yêu hay là căm hận thì cũng phải tìm gặp y rồi hãy tính. Bốn vị cô nương hãy tạm ở yên đây, chờ một lát đi. Lão Phu phải đi một vòng dò xét xem thử ẩn nấp quanh đây là những nhân vật nào. Vừa dứt lời, người đã như một làn khói nhẹ phóng xuống đất men theo cỏ dại đa núi phi thân đi la ngọc quyên trông theo bóng sau lưng độc long tẩu khẽ thở dài và nói hay thiên ngoại long ma bỗng nhiên xuất hiện cục diện ngày mai có lẽ càng thêm phức tạp hơn nhạc dung khẽ gật đầu phải rồi ông ấy chẳng phải đã ba mươi năm nay không lộ diện rồi sao la ngọc quyên trầm ngâm Hồi 30 năm trước đây, Tà Ma lần lượt tuyệt tích giang hồ. Mọi người đều xôn xao suy đoán, đều biết giữa họ đã xảy ra một sự cố không bình thường. Nhưng không một ai hiểu rõ nguyên cớ. Tà Muội là thiên kim của thiên ngoại Tâm Ma, có lẽ cũng hiểu biết phần nào chứ. La Ngọc Quyên trầm ngâm Gia Phụ tuy rất cưng yêu Tiểu Muội, nhưng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề ấy. Chỉ một lần ông say rượu, Nhạc dung nóng ruột hỏi ngay Lệnh tôn đã nói gì? Từ mã Ngọc Yến khúc khích cười và nói Cũng không nói gì Ông chỉ làm bầm một mình Dường như hết sức đau buồn Không ngất dậm chân thở dài và nói Nếu đúng thật là như vậy Thì mình vô cùng có lỗi với công giã truyết Và cứ lập đi lập lại một câu ấy thôi Ồ vậy sao? nhạc dung la ngọc quyên và cung mỹ đều ngạc nhiên kêu lên nhạc dung trầm ngâm và nói vậy có lẽ là lệnh tôn đã làm điều gì đó có lỗi với thiên ngoại long ma rồi Từ mã ngọc yến vẻ ngại ngùng nói ngay ai mà biết được thôi chúng ta đừng thắc mắc đến vấn đề ấy nữa nhạc dung cười phải rồi việc của chúng ta còn chưa giải quyết xong Bận tâm làm gì chuyện của người khác Bỗng cùng Mỹ đưa tay chỉ và nói Long ma đã về kia rồi Mọi người liền nhìn theo hướng chỉ Quả thấy một bóng người phóng đến gần song la Ngọc Quyên liền khẽ nói Không phải là Long ma Ba nàng kia cũng thấy rõ đúng không phải là Long ma Chỉ nhìn thấy một cái bóng xanh Thân pháp kém xa Long ma Nhạc Dung khẽ nói thần thủ của người này chưa đủ để đối kháng với chúng ta. Nếu mục tiêu của y không phải chúng ta, thì hãy mặc y. Còn như y gây sự với chúng ta, thì cứ cho y biết mùi lợi hại. Ba nàng đồng thanh rồi nói: "Vâng, đại tỷ." Trong khi ấy, bóng người kia đã đến cách chừng hai trượng, rồi dừng lại. Bốn nàng đều vận công giới bị, sẵn sàng ra tay ứng phó. Chỉ thấy bóng người kia bỗng giơ tay lên Vẫy nhẹ hai cái Nhạc Dung ngạc nhiên và nói Vậy nghĩa là gì thế nhỉ? Là Ngọc Quyên trao mày Lạ thật Y chẳng phải ra hiệu cho chúng ta là gì Sao y biết trên cây có người thế nhỉ? Sao y biết trên cây có người thế nhỉ? Nhạc Dung tiếp lời Việc đời khó thể liệu lường Đừng mang đến y Lát sau bóng người ấy lại tiến đến gần Bốn nàng tuy đã vận công sẵn sàng song vì đối phương đã dùng tay ra hiệu Nên bốn nàng chưa ra tay Đồng thời họ cũng đã trông thấy rõ hình dáng của đối phương Chỉ thấy người ấy toàn thân áo xanh Lụa xanh che mặt Thân hình vạm vỡ Nhưng không nhận ra được lai lịch Người áo xanh dừng lại dưới gốc cây Ngước lên khẽ nói Bốn vị cô nương ở trên ấy phải không ngọn cổ tùng này bởi quá rậm rạp nên tuy đứng dưới cũng không thấy được trên có người bố nàng hết sức lấy làm lạ sao người này lại biết mình ở trên đây thế nhỉ bố nàng đều không lên tiếng trả lời người áo xanh đứng thừ ra một hồi bỗng lẩm bẩm và nói mình đã tìm sai hay là chủ nhân đã nói sai địa điểm đây la ngọc quyên nghe vậy quay sang nhạc dung khẽ nói Đại tỷ hãy hỏi y thử xem Nhạc dung gật đầu khẽ nói Tôn giá là ai vậy? Người áo xanh liền mừng rỡ ngước lên và nói Bốn vị cô nương đó phải không? Nhạc dung trầm giọng. Bồn cô nương hỏi tôn giá là ai? Tiểu nhân là thuộc hạ của độc long tẩu Phụng mệnh chủ nhân đến đây dẫn đường cho bốn vị cô nương chủ nhân tôn giá hiện đang ở đâu? ở sau ngọn núi bên phải kìa la ngọc quyên kề tai nhạc dung và nói người này có vẻ lấm la lấm lét phải hỏi kỹ mới được nhạc dung gật đầu không sai tỷ tỷ cũng thấy rất là khả nghi nhì muội hỏi đi la ngọc quyên liền trầm giọng hỏi ngay người thật là to gan dám đến đây đánh lừa chúng cô nượng Nói mau, ngươi là thủ hạ của tên ma đầu nào Từ mã Ngọc Yến tiếp lời Sự sống chết của ngươi đã nằm trong tay bọn ta Chỉ cần bọn ta động thủ, ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi ba bước Người áo xanh chẳng chút sợ hãi, khẽ cười gần và nói Tại hạ có lòng đến đây dẫn đường cho các vị Chẳng ngờ các vị lại ngang tàng thế này La Ngọc Quyên cười khẩy Theo bổn cô nương biết Độc Long Tẩu đã ẩn cư 30 năm nay Trong hóa cốt đàm Núi Võ Di Chỉ có một thân một mình Sao bây giờ bỗng dưng lại có thuộc hạ thế này Vậy chẳng phải ngơi giả mạo là gì Người áo xanh lạnh lùng và nói Tại hạ cũng có nghe chủ nhân nói Đã từng ẩn cư 30 năm Trong hóa cốt đàm Nhưng tại hạ theo chủ nhân chưa đầy một tháng Bởi khâm phục thịnh danh của ông ấy Và tham thủ lao hậu hĩnh Nên mới cam nguyện chịu sự sai bảo Của ông ấy La Ngọc Quyên lại cười khẩy. Vậy sao khi nãy không nghe thấy ông ấy đề cập đến? Có thể gia chủ nhân đã không ngờ đến phải bảo Tài Hạ đến đây báo tin với bốn vị, nên không cần thiết đề cập đến. Ngoài Tài Hạ còn bốn người khác nữa, đã phục mệnh gia chủ nhân tiềm phục quanh Bạch Vân Bình, sẵn sàng chờ lệnh điều dụng. Có lẽ bốn vị cô nương cũng không biết. La Ngọc Quyên bán tín bán nghi. Vậy Độc Long Tẩu bảo Tôn Giá đến đây báo tin Và dẫn bọn này đi đâu Gia chủ nhân bảo tại Hạ đến đây Báo với bốn vị cô nương Là gia chủ nhân đã phát hiện tung tích của một người Tên là Sở Thiên Vân Trong một ngôi miếu sơn thần Ở phía sau ngọn núi bên phải Hỏi bốn vị cô nương có muốn đến đó hay không Bốn nàng đều giật mình sững sốt Từ mã Ngọc Yến vội nói Có thật vậy không người áo xanh nghiêm giọng tại hạ phụng mệnh gia chủ nhân hành sự sao dám đặt điều nói dối cung mỹ mừng rỡ vậy sao độc long tàu không đến đây gia chủ nhân đang phải giám sát hành tung của sở thiên vân kéo y tàu thoát thì bốn vị lại hụt hẫng bởi người áo xanh truyền báo là tin về sở thiên vân bốn nàng lòng đều khích động chẳng mang đến gì khác nữa vội lần lượt tung mình xuống đất nhạc dung hối hả nói ngay phiền tôn giá dẫn đường trọ người áo xanh nhếch môi cười đoạn liền lom khom phóng đi nhờ vào sự che chở của cây cỏ tiến về phía bên phải bốn nàng nối tiếp theo sau cũng đều rón rén tiến bước lúc này đã sau canh tư trời đã mờ sáng song hơi sương dày đặc bốn bề vẫn hoàn toàn tĩnh lặng Người áo xanh phóng đi khá nhanh Chừng thời gian một tuần trà đã vượt qua ngọn núi bên phải Bên kia núi cũng hoàn toàn yên ắng Nơi không xa là một cánh rừng phong Cuối cùng quả nhiên có một ngôi miếu sơn thần nho nhỏ Nhạc dung theo sát sau lưng người áo xanh khẽ nói Chính là nơi này sao? Người áo xanh liền gật đầu Gia chủ nhân đang chờ ngoài miếu Còn sở thiên vân có lẽ đang say ngủ trong miếu trong khi nói đã đến cách ngôi miếu sơn thần chừng mười trượng đối diện ngôi miếu là một đường sơn cốc gồ ghề hai bên là núi cao hơn ba trượng ngôi miếu sơn thần ở trên một ngọn đồi cao nơi cuối đường sơn cốc lúc này thấp thoáng có ánh đèn yếu ớt từ trong miếu hát ra la ngọc quyên bỗng dừng bước nắm tay nhạc dung giữ lại trầm giọng và nói hãy khoan dường như có điều không đúng nhạc dung vội hỏi Điều gì không đúng vậy Nếu đúng thật là sở thiên vân Ở trong miếu Không bao giờ lại thắp đèn lên như thế này Nhạc Dung gật đầu Đúng vậy Hãy bắt người kia hỏi thử xem Người áo xanh chỉ cách họ hơn trượng Lúc này cũng đã dừng lại Thản nhiên hỏi ngay Bốn vị cô nương sao không đi tiếp La Ngọc Quyên liền hỏi Quý chủ nhân chẳng phải ở ngoài miếu hay sao người áo xanh thấp giọng ở ngay trước kia để tài hạ đi gọi ông ấy đến dứt lời liền quay người định bỏ đi La Ngọc Quyên trầm giọng khoan đã người áo xanh ngoảnh đầu lại cô nương sao vậy La Ngọc Quyên cười cười và nói nếu quả đúng quý chủ nhân ở ngoài miếu thì sớm đã ra mặt đón tiếp rồi đâu cần tôn giá phải đi gọi bỗng gằn giọng Nói tiếp, bây giờ tôn giá nên thành thật cung khai là hận. Vừa dứt lời, vùng tay trộp vào sau lưng của người áo xanh, thủ pháp cực kỳ nhanh và chiêu thức kỳ ảo. Trong khi ấy, ba nàng kia cũng đã sẵn sàng ra tay, xem chừng người áo xanh không thể nào thoát thân được nữa. Nào ngờ, người áo xanh không hề có ý định đào tẩu, hai tay vụt vùng lên, ném ra hai chùm phấn trắng. Là Ngọc Quyên đang lao nhanh đến, thu thế không kịp, liền bị phấn trắng trúng đầy đầu mặt, và một mùi quái lạ ập vào mũi, lập tức chấn động tâm thần, ngất xỉu ngay tại chỗ. Từ mã Ngọc Yến và cung Mỹ cả kinh thét to, hãy cứu nhị tỷ mẫu. đồng thời phong bế hô hấp tung mình lao tới. Sau ngay khi ấy, xung quanh các nàng bỗng lại xuất hiện thêm năm sáu người áo xanh tương tự, hai tay cùng lúc tung ra, liền tức phấn trắng mù mịt phủ trùm hết cả bốn nàng và rồi hoàn toàn yên lặng bốn nàng không còn chút động tĩnh nào nữa lát sau chỉ nghe vài tiếng cười đắc ý vang lên phấn trắng tan dần theo gió chỉ thấy bốn nàng nằm sóng xoài trên mặt đất thay đều hôn mê bất tỉnh và bảy người áo xanh vây quanh không ngớt cười hăng hắc sau cùng một người trầm giọng và nói bắt được bốn nha đầu này công lao chúng ta chẳng nhỏ hãy khiêng về phân đà mậu thế là bảy người áo xanh liền xúm nhau định khiêng bốn nàng đi đột nhiên có tiếng chim phụng kêu vang và rồi một con chim phụng khổng lồ từ trên không bay vút xuống bảy người áo xanh cả kinh thối lui chim phụng bay lướt sát mặt đất hai cánh vung rộng gió dậy ào ào cát đá bay mù mịt trên lưng phụng là một người áo trắng khí độ bất phàm dưới cằm có một chòm râu đen chim phụng bay qua chỗ bốn thiếu nữ bỗng vươn vuốt ra chộp lấy triều dương công chúa hai cánh vỗ mạnh bay vút lên không thoáng chốc đã bay mất dạng trong mây mù biến cố quá đột ngột khiến bảy người áo xanh thầy đều sửng sốt nhất thời đứng thờ như phỗng đá hồi lâu người lên tiếng khi nãy mới nói ái chà, đã bị bắt đi mất một người giỏi một người khác tiếp lời người bị bắt đi là triều dương công chúa cung mỹ người lên tiếng trước cho mày chết thật còn lại ba người không thể để xảy ra sự cố nữa khiêng đi nhanh lẹn bảy người áo xanh thân thủ đều rất nhanh nhẹn lập tức khiêng ba thiếu nữ lên phóng nhanh về phía miếu sơn thần ngôi miếu sơn thần này nhìn bề ngoài không có gì khác lạ trong miếu có một ngọn đèn dầu leo lét trước bàn thờ có một chiếc lư hương một người áo xanh xoay nhẹ lư hương một vòng lập tức có tiếng gì rầm vang lên cỗ khám từ từ chuyển động rồi thì hiện ra một địa đạo con đường hầm tranh trách dẫn xuống dưới lòng đất dài chừng ba trượng lại qua một cánh cửa trương mặt bừng sáng thì ra là một gian thạch sảnh khá cao rộng trong sảnh đèn đuốc sáng choang chỉ thấy chính giữa có một chiếc ghế dựa bọc ra hổ ngồi trên ấy là một người áo xanh Dâu bạc dài phủ ngực cạnh đó là hai hàng người áo xanh đứng thành hình cánh nhạn tay cầm đao kiếm hết sức uy nghiêm Người áo xanh ngồi trên ghế cũng che mặt bằng khăn xanh Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy đôi mắt sáng quắc Bảy người áo xanh đặt ba thiếu nữ xuống giữa đại sảnh Sau đó cung kính kho mình và nói Chúng thuộc hạ phục mệnh Người áo xanh dô bạc giọng lạnh toát nói Các người công lao chẳng nhỏ Chờ khi bổn đà chủ bầm báo với tôn chủ Ác sẽ được thang thưởng to Ủa không phải bốn người hay sao Bảy người áo xanh cùng cúi mình Người đã đánh lừa bốn thiếu nữ Vội nói Có, có một người đã bị cứu Cứu đi mất, chúng, chúng thuộc hạ Người râu bạc đứng phát dậy Giận dữ quá to Sao, bị người cứu đi mất sao Bảy người áo xanh càng cúi thấp hơn Không dám ngẩng đầu nhìn lên Hết sức sợ sệt Người áo xanh cầm đầu ấp úng và nói Người cứu ngồi trên lưng chim phụng to lớn Chúng thuộc hạ không kịp ra tay tranh đoạt Thì ra nơi đây chính là phân đà của thanh thành của vạn tà môn Người dâu bạc ngồi trên ghế là phân đà chủ. Người dâu bạc từ từ ngồi trở xuống, lạnh lùng và nói Người bị cứu mất là ai? Là, là tiểu dương công chúa công Mỹ Người dâu bạc vỗ mạnh xuống thành ghế quá to Triều Dương là môn phái mà tôn chủ hết sức mong muốn thu phục. Nếu bắt được nha đầu cung Mỹ, chẳng lo Triều Dương quân cung tử kỳ không chịu thuần phục. Nhưng bây giờ thì hoài công mất rồi. Người áo xanh cầm đầu hoảng kinh và nói. Thuộc uh, thuộc hạ đáng chết. Người râu bạc, giọng sắc lạnh, đáp ngay. Hôm qua tôn chủ truyền đến lệnh dụ khẩn cấp, bảo bồn đa chủ bằng mọi cách phải bắt kỳ được bốn ả nha đầu này. Giờ đã để thoát một người Bồn đà chủ biết phục mệnh ra sao Với tôn chủ đây cối xin đà chủ Tìm cách gỡ tội cho thuộc hạ Hờ Việc trọng đại thế này Ngay cả bồn đà chủ còn bị trách tội Sao thể bênh vực cho các người được chứ Người áo xanh cầm đầu run giọng và đáp Thuộc hạ đáng chết Đà chủ thanh thành quá to Đã biết đáng chết Thì mau liễu đoạn đi Người áo xanh cầm đầu giật bắn người Đà, đà chủ xin niệm tình thuộc hạ Im ngay Trong bổn môn Giới luật thứ nhất chính là vạn sự tòng mệnh Không được tranh cãi thương cấp Nếu bổn đà chủ phải hạ lệnh người khác động thủ E rằng người càng chết đau khổ hơn Thuộc hạ tuân tuân mệnh Và đoạn hai tay nắm lấy nhau Thuột mạnh vào ngực Bình một tiếng đã tự vỡ tâm mạch mà chết đi thi thể nhũn mềm ngã xuống đất sáu người áo xanh còn lại hồn phi phách tán vội cùng quỳ sụp xuống đa chủ thanh thành lạnh lùng và nói các người cũng đều có tội thất trước cả sáu người áo xanh không dám hò hé dập đầu lại lia lịa đa chủ thanh thành năm ngón tay gõ nhẹ lên trên thành ghế ngẫm nghĩ hồi lâu bỗng đứng lên và nói các người tội chưa đáng chết Phạt mỗi người tự xẻo một tay cảnh cáo. Sáu người áo xanh đồng thanh và nói. Đa tạ đại ân của đà chủ. Soạt một tiếng, mỗi người rút từ bên lưng ra một ngọn trủy thủ. Chẳng chút ngần ngừ, đưa lên bên tai phải. Chỉ nghe xoẹt xoẹt liên hồi. Sáu chiếc tai đã xẻo xuống, máu tuôn ra xối xả. đà chủ thanh thành lại lạnh lùng và nói. Hãy lôi tử thi ra ngoài. Tuân mạng sáu người áo xanh đồng thanh đáp, hai người khiêng lấy thi thể người áo xanh tự tuyệt nhanh chóng từ một cửa khác đi ra. đa chủ thanh thành bỗng quay người trầm giọng và nói: bốn vị hương chủ hãy nghe lệnh đây. trong số những người đứng thứ hai liền tức có bốn lão nhân râu đen tiến lên kho mình thi lễ và nói: chúng thuộc hạ xin trở lệnh. hãy đưa ba ả nha đầu này giam vào bí lao. Và canh giữ nghiêm ngặt Nếu có sơ suất Ngay cả thủ cấp của bồn đà chủ Cũng không giữ nổi Chúng thuộc hạ tuân mạng Xin đà chủ an tâm Nếu không cần thiết Thì đừng sai phái thuộc hạ ra ngoài nữa Hiện Bạch Vân Bình đang đầy dẫy người võ lâm Chỉ có chút bất cẩn Rất có thể gây nên biến cố trọng đại Chúng thuộc hạ tuân mạnh Đà chủ thanh thành gật đầu và nói Vậy là bồn đà chủ yên tâm rồi đó Ngừng chốc lát, nghiêm giọng nói ngay. Sự thể khẩn yếu, bồn đà chủ phải tức khắc đi gặp tôn chủ bẩm báo. Các người cần hết sức thận trọng. Tuần mạng Bốn vị hương chủ cùng cúi mình, công kính đưa tiễn. Đà chủ thanh thành nói là đi ngay, xài bước từ một đường hầm khác đi ra. Chờ cho đà chủ đi khỏi, bốn vị hương chủ lập tức bảo thủ hạ, lấy mang đến ba sợi dây gân, trói tay chân ba thiếu nữ lại sau đó bốn hương chủ đích thân kiểm tra kỹ rồi mới hạ lệnh cho khiêng ba nàng đi ra khỏi đại sảnh theo một cửa khác mọi sự xong xuôi thì trời đã quá canh năm hãy nói về ngọn cổ tùng trên đỉnh núi lúc trời sắp sáng một bóng người lướt nhanh đến đó chính là độc long tẩu đã quay lại khi phi thân lên đến chỗ bốn nàng ẩn thân ông bất giác bật lên một tiếng sừng sốt đảo mắt nhìn quanh lầm bầm và nói họ đâu cả rồi nhỉ? bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động. độc long tẩu chợt mày. bốn à đầu này lạ thật, lúc này tại đây họ bỏ đi đâu thế này nhỉ? à nhất định đã xảy ra biến cố rồi. đoạn lại đảo mắt nhìn quanh, cắn răng và nói. bất kể thế nào thì mình cũng chẳng thể làm ngơ bỏ qua việc này, không thì mình thật là có lỗi với sở lão đệ đoạn từ trên cây tung mình lên cao năm sáu trượng rồi lao đi như tên bắn thoáng chốc đã mất dạng trong làn sương sớm trời đã sáng tỏ dưới ánh nắng ban mai cảnh sắc bạch vân bình đẹp như tranh trên các ngọn núi xung quanh lần lượt xuất hiện gần trăm nhân vật võ lâm cùng tiến về bạch vân bình trong số có đủ đạo ni tăng tục nam nữ trẻ già song tất cả đều là người thường xuyên đi lại trên giang hồ trong đám đông Có một thiếu niên mặt mày đen đúa và mặc áo dài màu vàng đất, dáng vẻ như một nhân vật giang hồ hạng ba. Đó chính là sở thiên vân. Vì sợ bốn nàng nhận ra nên chàng lại phải một phen cải trang và không dám quay trở về sơn động kia. Do đó chàng đã không gặp lại cổ mộ quái khất tang giật. Chàng cố làm ra vẻ mình là một kẻ giang hồ tầm thường đến đây để xem náo nhẹt, trà trộn trong đám đông trên bạch vân bình lúc này ngoại trừ những người vây quanh xem náo nhiệt vẫn chưa thấy huyết tâm nhị ma xuất hiện mọi người từng nhóm xúm nhau bàn tán suy ra đoán non sở thiên vân chọn một lùm cỏ kín đáo ẩn thân chờ xem động tĩnh thời gian chậm chạp trôi qua trời đã gần trưa trong khi mọi người đang sốt ruột bỗng nghe tiếng chim kêu vang trên không mọi người liền tức ngẩng lên nhìn chỉ thấy một con chim điều tím to lớn xếp cánh xuyên qua mây mù đáp xuống trên bạch vân bình mọi người thảy đều bật tiếng kêu sừng sốt chỉ riêng có sở thiên vân là hiểu rõ đó chính là con chim điêu của tư mã ngọc yến đã cưỡi hôm trước giờ đây người ngồi trên ấy chắc chắn là thánh tâm đạo chủ thiên ngoại tâm ma tư mã long người đứng đầu thiên ngoại tâm ma quả nhiên người từ trên lưng điêu bước xuống chính là thiên ngoại tâm ma tư mã long với toàn thân y phục tím Giáng người vạm vỡ Và dâu dài phổ phục Thiên ngoại tâm ma không nhìn ngó Đến những người xung quanh Nhẹ vỗ lên cổ chim điêu và nói Hãy lên trên không Đảo một vòng chơi đi Chim điêu như nghe hiểu tiếng người Gật đầu Đoạn vỗ cánh bay vút lên không Biến mất trong mây mổ Xong nó không bay đi xa Chỉ loanh quanh bay lượn trong mây Bởi khoảng cách quá cao Nên mọi người chỉ trông thấy có một đốm đen bé nhỏ từ má lòng chắp tay sau lưng đi qua đi lại ra chiều nóng ruột hiển nhiên ông cũng không ngờ mình lại đến sớm hơn huyết ma thời gian chậm chậm trôi đi đã qua giờ ngọ song vẫn chưa thấy thiên ngoại huyết ma xuất hiện mọi người xôn xao bàn tán kẻ nói huyết ma tuyệt đối không phải đối thủ của tâm ma hẳn là không dám đến đã lánh mặt rồi người thì bảo cho dù huyết ma không đến thì tâm ma cũng sẽ đi tìm bởi giữa hai người hận thù rất sâu Cần phải một lần giải quyết dứt khoát Sở thiên vân cũng hết sức nôn nóng Việc thiên ngoại huyết ma không đến đúng giờ hẹn Tuy rất đáng thắc mắc song điều khiến chàng bồn chồn lo lắng Là không thấy bóng dáng của bốn nàng nhóm nhạc dung Thiên ngoại tâm ma là phụ thân của tư mã Ngọc Yến Dĩ nhiên nàng phải quan tâm hơn kẻ khác Huống hồ bốn nàng đã có mặt tại đây Vì sao đến giờ cũng chưa thấy hiện thân Lúc này đã gần đến giờ mùi thiên ngoại huyết ma vẫn chưa thấy xuất hiện. từ mã long bỗng nói huyết ma không đến hẳn là có ý khiếp sợ lão phu chờ thêm nửa giờ nữa nếu y vẫn không đến thì lão phu đành rời khỏi đây thôi. tuy đó là ông nói một mình nhưng tiếng nói ấy hết sức rõ rệt hiển nhiên là muốn nói cho tất cả mọi người đều nghe với dụng ý lợi dụng một người hiện diện truyền giao trên trốn giang hồ thời gian trôi đi rất nhanh nửa giờ lại qua đi thiên ngoại tâm ma quét mắt nhìn quanh buông một tiếng cười vang và nói lão phu đã chờ quá lâu mà huyết ma không đến không còn hứng thú chờ tiếp nữa đành phải rời khỏi đây ngừng chốc lát lại cười và nói tiếp tuy chưa giao thủ nhưng sự thắng bại đã rõ huyết ma khoe khoang đã luyện thành kỳ công đủ để khiến lão phu cúi đầu chịu thua Nhưng thật ra hoàn toàn là những lời nói khoác lác Chư vị từ xa đến đây mà không được xem trận quyết đấu Lão Phu cũng có phần cảm thấy hổ thẹn đối với chư vị Tiếng vỗ tay vang lên cùng khắp Tiếng hoan hô liên hồi Thiên ngoại tâm ma ôm quyền thi lễ một vòng Nói tiếp Đa tạ chư vị đã mến mộ Nhưng từ mã long còn có việc bận Xin cáo biệt chư vị Đoạn vừa định gọi chim điêu xuống Bỗng một bóng người áo xanh phóng nhanh đến Mọi người kinh ngạc Không hẹn mà cùng di chuyển ánh mắt Về phía bóng người áo xanh Chỉ thấy người áo xanh tuổi khoảng trung niên Vai rắc trường kiếm Khí độ bất phàm Hướng về phía thiên ngoại tâm ma Ôm quyền thi lễ và nói Từ mã đại hiệp định bỏ đi sao Từ mã lòng ngạc nhiên Hỏi ngay Tôn giá lại Người áo xanh cười và nói Tiện danh không dám làm bẩn tai tư mã đại hiệp Tài hạ đây là phụ mệnh tệ thượng cổ đại hiệp đến truyền tin À có phải huyết ma cổ hùng hay không? Chính là tệ thượng ha, Quý thượng thật là hống hách Báo hại lão phu chờ đợi gần một ngày trời Người áo xanh thản nhiên cười và nói Đó chẳng thể trách tệ thượng được Tệ thượng sở dĩ thất hẹn chưa đến Hoàn toàn là vì tư mã đại hiệp Thiên ngoại tâm ma ngẩn ngời. Vậy nghĩa là sao? Người áo xanh cười bí ẩn và nói. Bởi tệ thượng đã tình cờ hay tin lệnh ái gặp nguy hiểm, phải hết sức tiếp cứu nên mới lỡ hẹn với tư mã đại hiệp. Thiên ngoại tâm ma trao mày và nói. Lão phu khó có thể tin được việc này. Tệ thượng cũng biết tư mã đại hiệp hẳn không tin, nên đã bảo tài hạ mang theo đây một tín vật. Người áo xanh nói xong Liền thò tay vào lòng Lấy ra một gói vải nhỏ Và một mảnh giấy Hai tay trao ra Thiên ngoại tâm a vội đón lấy Trước tiên đưa mắt xem mảnh giấy Sắc mặt liền tức biến đổi Lại vội mở gói vải ra xem Sắc mặt càng biến đổi dữ dội Đầy vẻ kinh hoàng lẫn lo âu Sở thiên vân thấy vậy Hết sức thắc mắc Chẳng rõ trên mảnh giấy đã viết gì Và trong gói vải ấy là vật gì Xong qua thần sắc của thiên ngoại tâm ma Rõ ràng là đã xảy ra một việc gì đó hết sức trọng đại Đồng thời chàng hết sức hoang mang Bởi những lời nói của người áo xanh Rõ ràng là tư mã Ngọc Yến đi cùng với nhóm nhạc dung Sao nàng lại gặp nguy hiểm Và nếu đúng thật như vậy Thì nhóm nhạc dung cũng cùng chung số phận còn gì Trong khi đang suy nghĩ Chỉ nghe thiên ngoại tâm ma lớn tiếng hỏi rằng Tiểu nữ hiện đang ở đậu. Người áo xanh cười và nói: Tư mã nóng lòng đến đó phải không? Đúng vậy, lão phu phải đến đó ngay. Vậy thì xin phiền Tư mã đại hiệp hãy giải thích nguyên nhân với mọi người, rồi tại hạ sẽ dẫn đường cho Tư mã đại hiệp. Được rồi. Đoạn lại ôm quyền thi lễ một vòng, cao giọng và nói: Hôm nay thiên ngoại huyết ma cổ đại hiệp không có mặt đúng hẹn là vì có nguyên nhân, bởi tiểu nữ bất ngờ bị ác đồ hãm hại, may nhờ cổ đại hiệp đã kịp thời cứu giúp nên mới trễ này. Trong đám đông bỗng có người hỏi, vậy cuộc tỷ đấu giữa hai vị đến khi nào mới tiến hành? Thiên ngoại tâm a vội nói, không tỷ đấu nữa đâu, lão phu với cổ đại hiệp chẳng qua chỉ là hiểu lầm nhau nên mới hẹn nhau tỷ đấu, giờ đây cổ đại hiệp vì cứu mạng tiểu nữ nên đã thọ thương. Lão Phu sao thể động võ với cổ đại hiệp được nữa đây Dứt lời liền tức theo người áo xanh Vội vã phóng đi Quần hào hiện diện thầy đều hết sức thắc mắc Ái nữ của tâm ma ngộ hiểm Huyết ma cứu giúp Nên thọ thương Vấn đề này thật là khó có thể lý giải cho được Người kinh hoàng hơn hết Là sở thiên văn Chẳng hẹn như bị tiếng sét đánh ngang đầu Bên chẳng chút trần trừ Phi thân ngầm bám theo ngay Thiên ngoại tâm tuy hết sức nóng lòng, nhưng người áo xanh khinh công kém hơn ông, nên thỉnh thoảng ông lại phải dừng chân chờ đợi. Chừng hơn ba dặm đường, hai người đã vượt qua một ngọn núi, đến trước một cánh rừng phong. Người áo xanh chỉ tay vào rừng và nói, Đã đến rồi. Đoạn liền định dẫn trước phóng vào trong rừng. Đột nhiên, một bóng người lướt nhanh đến, đứng cản trước mặt hai người. Sở thiên vân theo sau, bớt giác kinh mừng khôn xiết. Bởi chàng nhận ra ngay bóng người ấy chính là thiên ngoại Long Ma công giã truyết. Xong lúc này chàng chẳng tiện gặp gỡ, bèn ẩn thân chờ xem diễn biến. Chỉ thấy thiên ngoại tâm ma kinh ngạc hỏi ngay. Công giã truyết, tôn giá chưa chết sao? Độc Long Tẩu cười khẩy và nói. Đúng vậy, xưa kia suýt chút nữa Lão Phu đã chết, song rốt cuộc vẫn sống tiếp đến giờ. Có lẽ tôn giá chẳng thể nào biết Lão Phu ẩn cư trong hóa cốt đàm, núi võ di chứ? Thiên ngoại tâm ma cười và nói Không sai, nhưng Lão Phu không rảnh đến thăm tôn giá Hẳn tôn giá cũng biết Lão Phu cư trú ở thánh tâm đảo chứ? Không sai, Lão Phu biết rất rõ Thiên ngoại tâm ma vòng tay và nói Lão Phu đang có việc bận, hẹn tái ngộ Độc Long tàu cản trước mắt Cười nói ngay. Vừa mới gặp nhau sao vội bỏ đi thế này? Lão Phu đang có việc gấp cần lo liệu Nếu tôn giá nhất quyết muốn thanh toán món nợ năm xưa thì hãy ở đây chờ Lão Phu. Độc Long Tẩu lắc đầu. Ở đây chờ tôn giá sao? e là chẳng dễ dàng chờ được. Thiên ngoại tâm ma tức giận. Tôn giá nghĩ Lão Phu không dám quay lại hay là nghĩ lời hứa của Lão Phu không đáng tin cậy đậy độc long tẩu đột nhiên sấn tới vung trưởng và nói đều không phải mà tôn giá không nên vào trong rừng thế trưởng của độc long tẩu hết sức hung mãnh và quái dị thiên ngoại tâm ma tuy võ công cao thâm song cũng nhận thấy khó tránh né đành lùi nhanh ra sau mấy bước tức giận quá to tôn giá khiêu chiến hạ độc long tẩu lắc đầu lão phu thù hận sâu nặng với huyết ma nhưng đối với tôn giá lại khác Không cần khiêu chiến mà cũng chẳng có ý khiêu chiến. Người áo xanh thoản nhiên chỉ đứng bên bảng quang, bây giờ bỗng xen lời. Vị tiền bối này phải trang chính là thiên ngoại Long Ma công giã truyết. Độc Long Tẩu quay sang cười khẩy và nói. Chính lão phù đầy, vậy thì sao? Người áo xanh mỉm cười. Vậy thì xin mời cùng vào luôn thẻ cũng được. Độc Long Tẩu sẵn giọng lão phu chưa muốn chết và cũng không muốn trở thành thuộc hạ kẻ khác đương nhiên lão phu không bao giờ vào trong ấy người áo xanh thản nhiên cười và nói công giã tiền bối thật là khéo nói đùa đoạn quay sang thiên ngoại tâm ma Dục ngay từ mã đại hiệp xin hãy mau quyết định đi tài hạ còn phải về phục mạnh nước ạ. thiên ngoại tâm ma liền gằn giọng quát to công giã chuyết Nếu tôn giá còn dám ngăn cản Thì chớ trách lão phu tuyệt tình Sẽ quyết một phen sinh tử với tôn giá ngay tại đây Độc Long Tẩu khẽ cười và nói Từ Mã Long Tôn giá thật uổng là một phương hùng chủ Sao lại không biết phải trái lợi hại thế này Thiên ngoại Tâm A ngạc nhiên nói ngay Tôn giá nói vớ vẩn gì vậy Độc Long Tẩu nghiêm giọng và nói trong khu rừng này chính là phân đà của thanh thành của vạn tà môn sớm đã bố trí đầy dãy bẫy dập chẳng khác đầm rồng hang hổ tôn giá vào đó chẳng phải nam mạng là gì thiên ngoại tâm ma trầm giọng và nói lão phu bất kể đây là chốn nào chỉ biết tiểu nữ hiện đang ở đây và có cả thiên ngoại huyết ma cổ hùng cổ hùng đã đầu nhập vạn tà môn từ lâu rồi thiên ngoại tâm ma thần chí mê loạn quá to Cũng chẳng sao Dù thế nào Lão Phu cũng phải giải cứu tiểu nữ Độc Long Tẩu cắn răng và nói Việc giải cứu lệnh ấy Lão Phu có thể giúp sức cho, Nhưng hiện tại không được Tôn giá phải mau rời khỏi đây mạo Thiên ngoại tâm ma phân vân do dự Người áo xanh bỗng lớn tiếng và nói Từ mã đại hiệp Lệnh ái đang ở ngay gần đây Còn trần trừ gì nữa Thiên ngoại tâm ma liền quá to Công giã chuyết Tránh ra màu Không thì lão phu động thủ đấy Đoạn liền vung tay toàn xuất trưởng Độc Long Tẩu tức giận quá to Từ mã lòng Tôn giá rõ là không biết phải trái Đoạn liền hai tay cùng lúc vung lên tranh trước xuất trưởng Thiên ngoại tâm ma vung trưởng lên đón tiếp Cuộc chiến liền tức diễn ra Sở thiên vân chẳng chút do dự Liên định hiệp thân trợ giúp cho độc long tẩu Khống chế thiên ngoại tâm ma Hầu có thể giải thuyết Bởi chàng tin lời nói của độc long tẩu Quyết chẳng phải giả dối Trong khu rừng này nhất định có một phân đà Của vạn tà môn Nhưng ngay khi chàng vừa định tung mình lên chợt cảm thấy có người ở sau lưng Nắm kéo lại Đồng thời có một tiếng nói rất khẽ vang lên Không nên mạo muội Sở thiên vân giật mình sửng sốt Quay phát lại nhìn Thì ra là cổ mộ quái khất tăng giật Thì ra bởi quá chú tâm Về tâm long nhị ma Nên sở thiên vân không hề hay biết Cổ mộ quái khất đã lẻn đến sau lưng Bèn hết sức vui mừng khẽ nói Nếu không ra tay trợ giúp E rằng Cổ mộ quái khất khẽ ngắt lời Lúc này chúng ta không được làm cái gì cả đâu Mà chỉ có thể ở yên đây Theo dõi biến chuyển Bởi bất kỳ hành động gì Cũng chắc chắn rước họa vào thận chỉ thấy độc long tẩu với thiên ngoại tâm ma giao chiến hết sức kịch liệt, trường phong ào ạt cát đá tung bay, hai cây phong cách gần nhất đã bị trưởng kình quét gãy cành, rụng lá tơi tả. sở thiên vân trao mày và nói: cuộc chiến giữa bọn họ có lẽ năm ba trăm triều cũng chưa thể phân ra thắng bại đâu. cổ mộ quái khất cười nhăn nhúm, bất luận có thể phân thắng bại hay không, thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Kết quả gì vậy? Long ma với tâm ma, hai người cùng bị độc thổ. Sở Thiên Vân kinh ngạc. Sao Tăng Đại ca lại phán đoán như vậy? Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, đâu đến nỗi bị người ta ám toán. Cổ mộ quái khất khẽ thở dài. Nói ra bây giờ e quá sớm, chúng ta hãy chờ xem, lát nữa sẽ rõ ngày. Thế là hai người tiếp tục ngưng thần theo dõi. Sở Thiên Vân bỗng khẽ nói Sao tang đại ca lại đến đây Sở dĩ tiểu đệ đã không chờ đại ca trong sơn động là vì Hóa tử đại ca biết cả rồi Sao tang đại ca lại biết nhanh vậy Lão đệ hẳn phải biết cái bang lừng danh trốn giang hồ Là nhờ tin tức linh thông và chính xác chứ Vậy Nhạc Dung, La Ngọc Quyên, Từ Mã Ngọc Yến và Công Mỹ Các vị cô nương đều đã bị đánh lừa bắt giữ Chỉ mỗi mình triều dương công chúa là thoát hiểm Sở Thiên Vân Kinh hãi Họ họ đã bị lừa bằng cách nào Vì sao lại chỉ mỗi mình công Mỹ thoát hiểm Cổ mộ quái khất thở dài Bốn nàng từng gặp thiên ngoại Long Ma công giã chuyết Sau đó Long Ma bỏ đi dò xét tình hình quanh Bạch Vân Bình Nào ngờ đã bị người của Vạn Tà Môn phát giác Bèn mạo muội nhận thuộc hạ của Long Ma Với hành tung của lão đệ làm mồi Dẫn dụ bốn nàng đến ngoài phân đà Thanh Thành bắt giữ Còn về cung Mỹ Thì được Triều Dương Quân tình cờ phát hiện Nhờ có chim phụng cứu nàng mang đi Sở Thiên Vân nghe vậy Bất giác ngước lên nhìn Thấy con chim điêu tím vẫn lượn quanh trên cao Lòng chàng càng thêm chịu nặng Ba nàng đã bị bắt giữ Vì nghĩa tình chàng phải cứu họ thoát hiểm tầm ma với long ma vẫn còn đang toàn lực giao chiến hai người không bên nào giành được thượng phong bất phân thắng bại sở thiên vân thở ra một hơi dài lại nói hai hey, ba người này hiện ở đâu hẳn là tăng đại ca biết chữ gì nguyên là ở trong phân đà thanh thành này nhưng bây giờ thì không còn biết chắc nữa vì sao phân đà thanh thành hết sức cơ mật đệ tử bồn bang tuy biết tại đây có một phân đà nhưng không sao tìm được địa điểm chính xác mãi đến gần đây mới phát hiện là ở trong khu rừng phong này thế nhưng phân đà được xây dựng dưới lòng đất đích thực có bao nhiêu con đường bí mật đến bây giờ vẫn chưa rõ nên ba vị cô nương kia hiện giờ có còn bị giam tại đây hay không rất khó khẳng định sở thiên vân lặng thinh trầm ngâm nghĩ cách giải thoát cứu ba nàng và hòa giải cuộc chiến giữa tâm ma và long ma song mặc cho chàng cố gắng đến mấy vẫn không sao nghĩ ra được một biện pháp thích đáng nào tâm ma và long ma vẫn giao chiến quyết liệt song vẫn bất phân thắng bại xem ra ít nhất cũng phải trên ba trăm nữa mới có thể phân ra cao thấp người áo xanh lạng thinh đứng bàn quang ra chiều hết sức khoái trá bỗng nghe một tiếng quát vang dừng tay ngậy tiếng quát như sấm rèn đình tai nhức óc Sở Thiên Vân liền đưa mắt nhìn, chỉ thấy một đám người từ trong rừng sải bước đi ra Chàng bất giác giật mình, thì ra đi từ trong rừng ra gồm hơn 20 người Dẫn đầu là một người rất là gầy bé, toàn thân áo dài màu tím đỏ, khăn đỏ che mặt, dáng vẻ hết sức thần bí Theo sau người áo tím là mười mấy người nhất loạt áo đen và lụa mỏng che mặt Đa số đều có chòm râu dài, hiển nhiên họ đều là người cao tuổi Tâm ma và long ma nghe tiếng quát Liền dừng tay Bất giác đều cả kinh Đứng thừ ra tại chỗ Người ao tím hiền nhiên chính là thủ lĩnh cười nhạt và nói Hai vị cùng liệt danh thiên ngoại Tâm ma Vì sao lại đồng thủ nhau tại đây thế này Thiên ngoại Tâm ma lạnh lùng và nói Tôn giá là ai Lão phu là vạn phương tà tôn Môn chủ vạn tà mộn Thiên ngoại Tâm ma sửng sốt Ờ, Lão Phu hỏi danh tánh tôn giá kìa. Vạn phương tà tôn cười và nói. Bổn tọa không cần danh tánh, chỉ cần đề cập đến danh sưng như tôn chủ, tà chủ hay là tà tôn là đủ đại diện cho bổn tòa rồi. Thiên ngoại tâm ma khẽ buông tiếng cười khẩy, quay sang người áo xanh trầm giọng và nói. Vậy là ngươi đã đánh lừa cả Lão Phu phải không? Người áo xanh mỉm cười, lặng thinh. Vạn phương tà tôn cười và nói Đó là chủ ý của bồn tọa Không thì tôn giá đâu chịu theo y đến đây Sở thiên vân lòng rúng động mãnh liệt Chàng thật không thể ngờ Lại gặp vạn phương tà tôn tại đây Bèn càng nín thở ngưng thần Cùng cổ mộ quái khất Nấp trong lùm cổ theo dõi Chỉ nghe thiên ngoại tâm ma Lạnh lùng và nói Vậy tôn giá dẫn dụ lá phu đến đây Với mục đích gì Tiểu nữ hiện giờ ở đâu Vạn phương tà tôn, bình thản cười và đáp: Lệnh ái hiện rất bình an Còn về việc dẫn dụ hai vị đến đây Là vì bổn tọa khao khát cầu mời nhân tài Muốn mời hai vị giữ chức hộ pháp Trung sức bình định giang hồ. Thiên ngoại tâm ma cười to Khó lắm Bởi môn phái tôn giá sáng lập thuộc về tà đạo Lão Phu không muốn đứng chân trong tà môn Xem ra đành phải cho ý tôn giá thôi. Vạn phương tà tôn cũng cười to Tà ma cũng như nhau Chữ ma của tôn giá cũng chẳng hơn gì chữ tà Vậy sao lại không được Ngừng chốc lát nói tiếp Chúng ta hãy bằng vào võ công Định kết quả Đồng ý hay không Thiên ngoại tâm ma cười khẩy và nói Tôn giá hãy vạch ra cách thức đị Vạn phương tà tôn nghiêm giọng và nói nội trong ba chiêu mà tôn giá không bại dưới tay bổn tòa bổn tòa sẽ tức khắc thỉnh lệnh ái ra để cho hai vị tự do rời khỏi còn như kết quả ngược lại thì sao thiên ngoại tâm ma chẳng chút do dự nói ngay nếu trong ba chiêu tôn giá đánh bại được lão phu lão phu cam lệnh đầu nhập vào vạn tà môn chọn đời chịu sai bảo vạn phương tà môn cười to và nói đây là một lời đa định Xin mời tôn giá Đoạn liền cất bước chậm rãi tiến tới Thiên ngoại tâm ma cũng ngầm vận công lực tiến tới Không khí lập tức trở nên căng thẳng Mấy mươi người hiện diện mà im phang phắc Tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi Hai người dần tiến đến gần khoảng cách chỉ còn chừng hơn một trượng Hai người từ từ đưa tay lên Mắt thấy đã sắp sửa xuất thủ.